Đồng dạng đối thoại cũng xuất hiện ở khúc thị cùng Ngọc Đồng Chi Gian. Ngọc Đồng chỉ có chính mình không bằng người một ít tự ti tâm lý. Cùng các nàng nói chuyện với nhau mới biết được ta thực sự là cái ếch ngồi đai giếng. Ở nhà không ai cùng ta so, liền tự đắc. Không nghĩ tới hôm nay thấy các vị tỷ tỷ mới biết được ta thật sự là quá kém cỏi Nàng đếm trên đầu ngón tay nói, thượng tỷ tỷ dày rộng hào phóng, tâm địa thiện lương, hành sự cũng rất có quy củ. Mặt khác tỉ muội. Cũng không tồi, có thẹn thùng một ít, có hoạt bát một ít, đều là cực hảo. Khúc thị vui mừng nhìn nữ nhi, ngươi có thể xem tới được người khác sở trường liền chứng minh xác thật là tiến bộ. Trong lòng lại âm thầm nghĩ vẫn là sớm ngày vì nữ nhi thỉnh Tây tịch lại đây mới hảo. Hà Di Nương buổi tối không dám tùy ý ra tới đi lại, chỉ có thể ở buổi sáng nhìn thấy Ngọc Giai hỏi nàng, hôm qua nhưng có người khi dễ ngươi. Ngọc Giai lắc đầu, Di Nương không cần lo lắng ta, tỉ tỉ. Rất là chiếu cố ta, thượng gia tỷ tỷ người cũng đặc biệt hảo, còn lại mọi người đều là tiểu thư khuê các, đều hòa khí đâu. Hà Di Nương lúc này mới yên lòng, khúc thị nơi này còn chưa tới kịp mời lại cũng đã đến Tết Thượng Tị. Thượng Vi tới Thiệp Thỉnh Trương ra 2 tỉ mội đến Tây Hồ Du Ngoạn, Tết Thượng Tị là nữ nhi ra đi ra ngoài đạp thanh hảo thời tiết. Ngọc Đồng làm xuân anh cầm thiệp đi làm Ngọc Giai chuẩn bị, Ngọc Giai cũng 8 tuổi, dựa theo nơi này tuổi tác quá mấy. Năm cũng nên tương nhìn, vốn dĩ nàng xuất thân lược có không đủ, nhiều nhận thức một ít người hôn sự thượng cũng bình thản một ít. Đảo không phải nói Ngọc Đồng thanh mẫu vẫn là thế nào, vốn dĩ trong nhà tài nguyên đều nghiêng ở nàng cùng trương côi trên người. Ở ưu thế thượng liền so con vợ lẽ muốn nhiều, bộ dáng này nàng càng muốn tỏ vẻ khoan hồng độ lượng. Bởi vì không biết hàng châu bên này tết thượng tị là như thế nào quá, cho nên Ngọc Đồng vẫn là quyết định vạn toàn. Chuẩn bị Đầu tiên là nhiều chuẩn bị một bộ xiêm ý, khăn nhiều mang theo vài điều. Tử Diên liền ở một bên ra chủ ý, điểm tâm cũng muốn mang điểm. Hoàng Oanh cũng không cam lòng yếu thế, muốn ta nói lá trà cũng nhiều mang mấy bao. Nếu là mặt khác tiểu thư vui mừng dùng trà, tiểu thư cũng có thể đưa điểm tử đi ra ngoài. Ngọc Đồng đánh nhị bức đèn bánh cùng đậu ve bánh nhiều mang một ít, Long Cần Tô liền không cần mang theo, Trúc Diệp Thanh cùng mông đỉnh các mang năm. Bao, đặt ở chúng ta trên xe ngựa là được, Ngọc Giai nơi đó chỉ sợ chuẩn bị không nhất định chu đáo, các ngươi đều chuẩn bị xong phân là được, Hà kết ngươi trước lấy ta đối bài làm bếp thượng bị. Người khác chủ tử nghe lời nói của một phía, nhà mình vị cô nương này đừng nhìn tuổi không lớn, cũng không phải là cái hảo lừa gạt chủ A. Trước kia Hà kết còn nhắc nhở quá Ngọc Đồng đừng với Ngọc Giai như vậy hảo, còn bị Ngọc Đồng cấp phạt, mặt khác mấy cái tiểu nha đầu càng không. Dám phạm cái này kiêng kỵ, Hà kết không dám trì hoãn, vội vàng cầm đối bài liền đi. Xuân Anh đã qua qua lại lời nói, trên người nàng còn có điểm hơi ẩm, thấy Ngọc Đồng liền nói, Ngọc Giai tiểu thư nói đã biết, còn thỉnh nô Tỳ lượt ngồi trong chốc lát, nói lại muốn phiền toái ngài. Này cũng không đáng giá cái gì, nàng còn quay khách khí. Ngọc Đồng biết cái này niên đại tiểu cô nương nhưng không giống kiếp trước 7-8 tuổi tiểu học sinh, mỗi ngày nghĩ làm bài tập xem tivi. Nơi này 78 tuổi tiểu cô nương đều sẽ giao tế lui tới. Chúc ma ở một bên lẳng lặng quan sát ngọc đồng, cảm thấy nàng kỳ thật cũng không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy không gì lòng ra ngược lại có chút giả heo ăn thịt hổ bộ dáng nhìn xúc động ái tranh cường hào thắng, kỳ thật nhất đa mưu túc trí. Đa mưu túc trí cái này từ dùng ở một cái tiểu cô nương trên người có lẽ nói quá hà khắc, bất quá chúc ma ma xem nàng thật là có điểm loại cảm giác này. 3 tháng sơ tam, náo, Nhiệt phi thường, giang nam khu vực văn phong thịnh hành, Trương Chiêu phụ tử đã sớm cùng đồng liêu cùng nhau đi ra ngoài ngâm thơ câu đối. Khúc thì ở nhà sửa sang lại việc nhà, bởi vì hậu phủ biết được Trương Chiêu thăng từ tứ phẩm quan, hậu ra cũng riêng gửi thư cấp đề đệ, tin chung cũng thử hắn hay không cùng cái nào đại nhân vật đáp thượng tuyến. Trương Chiêu cùng Khúc thì đương nhiên sẽ không đem các nàng ra bị thái tử ân huệ sự tình nói ra đi, bởi vì nói ra đi chỗ tốt. Cũng có, nhưng vạn nhất thái tử rơi đài chẳng phải là đặt ở ở trong tay người khác nhược điểm. Tuy thừa thái tử môn hà người chỗ tốt, ngày sau tìm một cơ hội báo đáp trở về là được, hiện tại nháo cả nhà đều biết chẳng phải là không tốt. Còn nữa hậu phủ còn muốn phái người lại đây, nói là hiện tại cách gần, bổ đưa năm lễ lại đây. Khúc thị cùng trương chiêu hai người thương lượng đem trong nhà bố trí không như vậy thấy được mới hảo, bánh bao thịt nhân giấu ở thịt liền hảo, nhà à. Mình trong lòng hiểu rõ là được, hà tất làm cho mọi người đều biết. Ngọc Đồng đối nhà mình sự tình trong lòng biết rõ ràng, lên xe ngựa sau còn cùng Ngọc giai nói, Dĩ Vãng cũng chưa thấy qua bọn họ riêng bổ đưa năm lễ tới, hiện tại cha mới vừa thăng từ tứ phẩm bọn họ liền lòng nghi ngờ chúng ta như vậy, thật sự là không thể nói lý. Thấy tỷ tỷ như vậy như thế, Ngọc giai cũng đi theo lòng đầy căm phẫn, ai nói không phải đâu. Bất quá tỷ tỷ cũng đừng tức giận, dù sao chúng ta cũng không theo chân bọn họ một chỗ. Nào đó phương diện tới nói Ngọc Giai cùng Ngọc Đồng giống nhau, từ sinh hạ tới liền không có hồi quá hậu phủ, cho nên không rõ lắm hậu phủ người thế nào. Có một loại đã sợ hãi lại cảm thấy mới là xa lạ, lúc sau đó là đối mạo thị kiêu ngạo thái độ liền có thể nhìn ra hậu phủ đối Trương chiêu thái độ, cho nên Ngọc Giai cũng không lớn thích hậu phủ. Ta cũng không phải nói sinh khí, chính là nương lại muốn vội. Ngọc Đồng nói xong lại tách, Ra để tài hỏi nàng, ngươi có đói bụng không, ta nơi này có đầu ve bánh, vẫn là nhiệt. Ngọc Giai sợ dính lên quần áo liền không muốn. Ngọc Đồng chập mắt trong chốc lát, tới rồi mục đích địa, liền cùng Ngọc Giai cùng nhau xuống xe. Thượng Vi bao một chỗ đỉnh, đỉnh ngoại đã treo màu xanh lá màn, bên ngoài người chỉ xem tới được bên trong bóng người, lại nhìn không tới người chân thật khuôn mặt. Hôm nay ra tới người lại so với lần trước muốn thiếu một ít, Thượng Vi giải thích. Nói. Đào ra muội muội được phong hàn khuất ra muội muội cùng nàng xưa nay liền hảo cho nên đi nhà nàng xem nàng. Hôm nay liền chúng ta 5 người ở chỗ này trò chuyện Trương gia tỷ muội liền chiếm hai người thượng vi cùng mặt khác hai vị cô Nương cũng đều là lần trước gặp qua 5 người vây quanh bàn đá ngồi xuống Xuân Hàn xe lạnh đỉnh tứ giác còn thả chậu than tử còn lại ba người tuổi giai đại một ít có một người trên người ăn mặc một lan thanh xong theo lụa thường Nói là bản địa dược thương chi nữ, họ tôn, danh tử vi, này tổ phụ ở Thái Y viện làm viện phán. Nàng thoạt nhìn rất là trầm ổn, tuổi so thượng vi còn muốn lớn hơn một chút. Xem ra tới nàng hòa thượng vi quan hệ thực không tồi, vị cô nương này tóc là vãn đi lên, tuy xưng là cô nương, nhưng hẳn là ở thủ tiết, có lẽ là quy tông nữ cũng vô cùng có khả năng. Này vẫn là chúc ma ma giáo nàng phân biệt nữ từ ăn mặc tới phân do nữ từ thân phận thời điểm cùng nàng nói, ngọc đồng. Trên mặt nhưng thật ra không dám mang ra một chút, chỉ cùng nàng thảo muốn cái gì bảo dưỡng phương pháp. Ai nha, tôn tỷ tỷ, ta hiện tại cũng không biết như thế nào mà, ăn uống đặc biệt thảo, người khác không ăn đồ ăn ta liền thích ăn, hơn nữa đặc biệt thèm thịt, nếu là có thể ngài có thể hay không nói cho ta có hay không cái gì biện pháp có thể tiêu thực còn thuận tiện gầy một chút. Ngọc Đồng nói cũng không phải lời nói dối, nàng nhưng không giống trời sinh thon gầy khúc. thì Hoặc là Ngọc Giai như vậy đánh tiểu liền nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, nàng không tính béo, còn thật không gầy, hơn nữa tuổi không lớn liền cảm giác chính mình bắt đầu phát dục. Thượng Vi cùng Ngọc Đồng là giống nhau phiền não, nhưng làm từ nhỏ tiếp thu quý tộc giáo dưỡng, ăn cơm chỉ có thể ăn 7 phần no, buổi tối bảo trì hình thể đều chỉ có thể uống một chén canh, mỗi ngày đều bị đói lên giường. Tôn Tử Vi cười nói, đảo thật là có cái phương thuốc, cũng dễ đến thực, đem quả. Mơ rảo cổ lam cùng sơn cha cùng nhau phao nước uống, ngày thường không cần thịt cá thì tốt rồi. Hà kết đem tôn tỉ tỉ nói nhớ kỹ, như vậy thật tốt. Mọi người lại là cười, thượng vi liền nói, ngọc đồng mội mội như vậy liền khá tốt, cũng không mập. Nàng tuy rằng làm người phúc hậu, nhưng vẫn là đem nàng mẫu thân phúc hỷ huyện chủ nói nhớ kỹ. Trương gia tỉ mội tính cách cũng không cần thật, phụ thân lại là con vợ lẽ, có thể hôn đến như vậy, nơi nào sẽ là hời hợt hạ Người, nàng vẫn là cùng các nàng bảo trì điểm khoảng cách, nếu là thật sự bị các nàng tỉ muội tính kế, vậy hối tiếc không kịp. Ngọc Đồng tuy rằng không biết thượng vi tâm lý biến hóa thế nhưng này đây nàng phụ thân từ con vợ lẽ hôn đến tứ phẩm liền cho rằng các nàng cả nhà không thích hợp lui tới, thật sự là không thể tưởng tượng. Lại nói tiếp có thể hôn đến nước này, ai còn không điểm tử năng lực, không thể không nói thế nhân đối đích thứ vẫn là thực coi trọng, ký thật nói là ra tới du ngoạn chính là cách màn nhìn xem tây hồ phong cảnh, sau đó mỗi người lại ngồi xe ngựa về nhà, người trong nhà còn muốn vấn an không hảo chơi, mọi người đều còn muốn nói hảo chơi, bởi vì có thể ra tới hít thở không khí, cũng so nhốt ở trong nhà hảo. Khúc thị nơi đó cũng vội, Ngọc Đồng trở lại trong phòng mặt liền kéo xuống, Vương Mụ mụ lôi kéo Xuân Anh ở một bên hỏi, "Thất tiểu thư đây là làm sao vậy? Xuân Anh làm tự nhiên cùng Hoàng Oanh sau khi rời khỏi đây, mới" Cùng vương mụ mụ nói, cũng không phải bên, chính là vị kia thượng cô nương, nhất thời nhiệt nhất thời lánh, cũng không biết chúng ta tiểu thư đắc tội nàng chỗ nào. Vương mụ mụ lại hỏi Ngọc Đồng, cô nương, đây là như thế nào cái kết cấu? Ngài không phải nói vị kia thượng cô nương là cái phúc hậu người sao? Đừng nói nữa, vừa mới đi thời điểm, ta cùng tôn viện phán cái kia cháu gái, còn có thượng vi đều nói nói mấy câu, vừa mới bắt đầu nhưng thật ra còn có thể, sau lại các. Nàng cũng không phải nói không để ý tới chúng ta, mà là vẫn luôn nói một ít mặt khác, ta nghĩ nếu phía trước mời chúng ta tới khẳng định cũng là muốn đại gia hòa thuận ở chung, liền cũng không có nhiều lời. Ngọc Đồng lại không phải ngốc, nàng cũng không phải nói lòng già hẹp hòi, chính mình mới đến, khẳng định phải bị vắng vẻ một đoạn thời gian, Ngọc Đồng cũng không nhụt chí. Vương Mụ Mụ cũng nói, tiểu thư cũng không phải kia trở lòng già hẹp hòi người, như thế nào lại không? Cao Hứng Lời này cũng chỉ có nãi đại thất cô nương vương mụ mụ dám nói. Cuối cùng kia cô nương chung có một người kêu mai nhiễm, nàng cha chức quan cùng cha ta cùng cấp, người đi thuộc về nhanh miệng mau lưỡi người. Nàng liền hỏi ta nguyên quán nơi nào, ta nói là kinh thành, lại hỏi ta nói an bình hậu phủ như thế nào, ta liền tình hình thực tế nói ta còn chưa trở về quá. Ai biết nàng còn hăng hái, liền đào đào hỏi ta, thường lui tới loại tình huống này đi, chủ nhân ra. Liền phải hòa giải, nhưng nàng không những không hòa giải, còn liên tiếp hỏi ta, thật là kỳ quái. Ngọc Đồng cảm thấy các nàng không lễ phép, cuối cùng Thượng Vi còn đầu một cái đưa nàng lên xe, cười hì hì nói, trương đại muội muội nhưng đừng nóng giận, chúng ta đối đầu thứ gặp mặt tỷ muội đều thích chọc gheo một phen, ngày sau ở chung lâu rồi liền hảo. Nguyên lai like phong tục như thế A là ta không hiểu, còn có chút không thoải mái, tỷ tỷ cũng giúp ta thế khác hai vị tỷ tỷ. Giải thích một chút, nói con người của ta chính là lỗ mãng thực. Ngọc Đồng chịu đựng không thoải mái trở về, hiện tại đối tâm phúc phát tiết một fan mới trong lòng thông khoái một chút. Nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì lòng già rộng lớn mọi chuyện không so đo cái loại này người. Trong lòng nghẹn một hơi, chờ lần sau tụ hội ở tìm nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Không chờ đến lần sau tụ hội, lại chờ đến hậu phủ người lại đây, đi theo cùng nhau tới còn có đại phòng. Đích Thứ Nữ Trương Ngọc Kỳ, hiển nhiên Khúc Thị cũng không nhận được nói Trương Ngọc Kỳ muốn tới tin tức, nàng còn rất kinh ngạc, hơn nữa bổi Trương Ngọc Kỳ lại đây vẫn là hậu phu nhân Lý Thị Tâm Phúc, còn Hảo Khúc Thị biểu tình vẫn luôn đều nhàn nhạt, nhạt, kia mặt kinh ngạc che giấu thực hảo, vinh mụ mụ như thế nào là ngươi đã đến rồi. Vinh mụ mụ vẻ mặt xấu hổ, cấp tam thái thái thỉnh an, đại thái thái nói lục cô nương vẫn luôn nghĩ đến giang nam chơi, chính là không đến cơ. Hội Vừa lúc các ngài ở bên này, đại thái thái lại luôn luôn cùng tam thái thái ngươi thực hảo, cho nên làm lục cô nương cũng nhiều kiến thức một chút này giang nam hảo phong cảnh. Nói xong còn đem lý thị viết tin cấp khúc thị, khúc thị đọc nhanh như gió xem xong tin, lại nhẹ nhàng nhìn thoáng qua ngồi ở ghế trên chương ngọc kỳ, hơi hơi nhíu một chút mi. Cái này cô nương so với chính mình nữ nhi đại một tuổi, một bức cao ngạo bộ ráng, thấy trưởng bối cũng không biết kêu. Người! Đại tẩu như vậy mọi mặt chu đáo nhân sinh nữ nhi như thế nào như vậy hỉ hình giận với sắc. Lục cô nương, mau tới cùng tam thái thái thỉnh an. Vinh mụ mụ lặng le hô một tiếng, lại cùng khúc thị xin lỗi nói. Chúng ta lục cô nương say tàu, hiện tại còn mơ mơ màng màng, thỉnh tam thái thái không lấy làm phiền lòng. Lục cô nương Trương ngọc kỳ mới chậm dai đứng dậy tùy ý hành lễ. Xem ở đại tẩu lý thị một mảnh ái nữ chi tâm phân thượng, khúc thị thở dài, đối nàng nói. Muốn kỳ tỉ nhi ngủ phòng cho khách cũng không thích hợp, Ủy khuất ngươi hôm nay trước cùng chúng ta đồng tỉ nhi tễ một chút, Ngày mai ta làm ta đã a đầu lại thu thập một cái sân ra tới. Nói xong lại cùng Vinh Mụ Mụ nói, Các ngươi liền đi trước phòng cho khách rửa mặt trải đầu, Buổi tối tam gia không trở lại, Ta nơi này cùng kỳ tỉ nhi đón gió liền hào. Vinh Mụ Mụ biết tam gia từ khi thăng hàng châu chi phủ, Ở trong phủ địa vị liền không giống nhau, Chính là Mao Lão Di hái đều có người thượng cột đi sum xoè. Ngọc Đồng cứ như vậy không thể hiểu được bị tắc một cái khách trở lại đây, lúc đó nàng vừa mới học xong quy củ, bởi vì khúc thị thỉnh tiên sinh muốn qua mấy ngày mới đến, cho nên nàng nghỉ tạm thời điểm ở chuẩn bị chính mình công khóa. Chi Tử mang theo Trương Ngọc Kỳ lại đây. Ngọc Đồng buông trong tay bút, có chút lăng nhìn Chi Tử. Chi Tử liền giới thiệu, đây là hậu phủ Lục cô nương Kỳ tỷ nhi, sân còn không có thu thập ra tới, cho nên làm khách nhân lại đây nơi này nghỉ ngơi. Ngọc Đồng thấy vị cô nương này người mặc đoàn cầm chác hoa quần áo, không biết có phải hay không hàng châu đang mưa, nàng chán vài sợi tóc dính ở chân bóng trên chán, tướng mạo nhưng thật ra không xấu, chính là cầm nâng lên, cùng cái tiểu gà chống dường như, vừa thấy liền không phải thực hảo ở chung, cũng không biết nàng muốn tới nhà mình ở vài ngày. Ngọc Đồng tự nhận là nhà mình là chủ nhân ra, Ngọc Kỳ lại so nàng tuổi đại, cho nên... Trước tiến lên hành lễ, lục tỷ tỷ hào, nói xong lại cùng hà kết nói, ngươi đem kiểu tiểu thư cũng kêu lên tới liền nói hậu phủ lục tỷ tỷ tới. Ngọc Kỳ khoe khoang gật gật đầu, thuận miệng nói một câu, thất mội mội hào. Một bên đi theo Ngọc Đồng đi đến phòng trong, một bên âm thầm quan sát, trong lòng tức khắc thật phần thất vọng, tam thúc tốt xấu là cái chi phủ, như thế nào thất muội mội nơi này như vậy keo kiệt, đừng nói cùng nàng so, chính là so nàng cái kia thứ tỷ. Trương Ngọc Bình nơi đó còn muốn nghèo kiết hủ lậu, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà a, đều lúc này Ngọc Kỳ cảm thấy buồn cười thế nhưng nhớ tới những lời này, bất quá vị này thất muội muội sinh thật đúng là mỹ, đương nàng nhìn đến Ngọc giai thời điểm càng là cảm thấy khiếp sợ, như thế nào Trương gia tam phòng này 2 tỷ muội đều sinh như vậy hảo, chính là ở hậu phủ cũng chỉ có Nhị cô cô nữ nhi Đào Tâm Mi có thể cùng chi so sánh, chính là Đào Tâm Mi cũng bất quá là tuổi lớn một chút Nếu là Ngọc Giai nảy nở cũng không biết mê đảo bao nhiêu người. Ngọc Giai, vị này chính là lục tỉ. Ngọc Giai nhìn Ngọc Kỳ giống nhau, cảm thấy nàng tuy rằng cười, nhưng ánh mắt không biết mơ hồ đến nơi nào, lại xem nhà mình tỷ tỷ cũng không phải quá nhiệt tình. Tuy rằng dựa vào Ngọc Đồng nói kêu một tiếng, lại vẫn là lôi kéo Ngọc Đồng góc áo, cũng không nhiều nói cái gì. Nhưng thật ra Ngọc Đồng xem nàng tay như vậy lạnh, quan tâm một câu, tuy hai ta sân. Cách gần cũng muốn đem áo khoác thường ăn mặc, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ?" Ngọc giai le lưỡi, Tỉ, ta đã biết." Ngọc Đồng lại làm hoàng huynh cầm chính mình áo choàng làm nàng khoác, Ngọc Kỳ lại là cảm thấy kỳ quái, theo nàng biết, Ngọc Đồng là con vợ cả, Ngọc giai là con vợ lẽ, nhưng cái này Ngọc Đồng đối Ngọc giai tốt như vậy, cùng thân tỷ muội giống nhau, Ngấm lại nàng tỷ tỷ không gả thời điểm, mỗi lần nàng không quan tâm chạy đến tỷ tỷ nơi đó, tỷ tỷ đều sẽ cho Nàng sợ trường lò, nghi nghĩ nàng bất chi bất giác khóc lên, đi theo nàng bọn nha đầu cũng chân tay luống cuống lên, Ngọc Đồng xem nàng khóc như vậy thương tâm, liền tiến lên nói, lục tỷ tỉ, tỉ đây là làm sao vậy, chính là nhớ nhà. Tuy rằng nàng không biết như thế nào Ngọc Kỳ bỗng nhiên từ Kinh Thành đến Hàng Châu, nhưng xem nàng đầy mặt úp sắc, khẳng định là gặp được sự tình gì. Ngọc Kỳ xem đường mỗi nha đầu đánh thủy lại đây, nàng giặt sạch mặt sau lại làm nha đầu đồ mặt. Chi... Bọn nhà đầu rất nhiều đều bị Ngọc Đồng tấm cổ ở bên ngoài, nàng ở Ngọc Đồng trên giường, thực mau liền ngủ rồi, thực mau hạ kết hỏi thăm tin tức lại đây, Ngọc Đồng lại đi tìm Khúc Thị hỏi, nương, lục tỷ muốn ở chúng ta nơi này ở bao lâu đâu? Khúc Thị xem nữ nhi có chút tò mò, liền nói, ngươi đại bá mẫu nói ít nhất muốn cho nàng chủ cái nửa năm, nàng là cái hòa đầu lĩnh, ở nhà khi dễ ngươi nhị cô cô nữ nhi, lại cùng thứ tỷ quan hệ không tốt. Nghiêm trọng nhất chính là Ở thơ bữa tiệc động tay chân Bị ngươi tổ phụ phát hiện Nói nàng tàn hại thủ túc Muốn đem nàng đưa đến chùa miếu đi Nhưng nữ nhi ra đưa đến loại địa phương kia Không phải xong rồi Cho nên liền chiết chung làm nàng đến chúng ta nơi này tới Đối ngoại chỉ nói ra giải sầu Này tin tức lượng thật đúng là có điểm đại Ngọc Đồng bất đắc di nói Kia nữ nhi về sau Không phải muốn cùng nàng ngày ngày ở chung Ngâm lại cũng phiền Khúc Thị lại nói ta như thế nào sẽ làm ngươi? Cùng nàng ở bên nhau, đến lúc đó ngươi thanh danh còn muốn hay không? Ngươi đại bá mẫu đem chính mình nữ nhi xem thành cái bảo, chẳng lẽ ta liền không coi trọng ta nữ nhi? Kia nương ngải muốn như thế nào làm? Ta đem nàng an bài ở thanh u cư, nơi đó cùng ngươi cách xa, đi đường cũng muốn một nén nhang công phu. Qua mấy ngày tây tịch lại đây, ngươi phải hảo hảo đi theo tiên sinh đọc sách, ngọc dai nơi đó ngươi cũng không cần lo cho. Nàng hiện tại cùng hà di nương ngăn. Cách, liền có càng nhiều công phu học tập luyện tự làm nữ hồng. Khúc thị đối Ngọc Đồng yêu cầu rất cao, đối Ngọc Gia yêu cầu chỉ có hai điểm tự muốn viết đẹp, nữ hồng muốn bắt ra tay, nàng liền so giống nhau làm nhân gia mẹ cả muốn hảo rất nhiều. Ngọc Đồng gật đầu, hảo, cảm ơn nương. Khúc thị sớm đã không phải ngày xưa mới vừa gả tiến ra tiểu tức phụ, đem khách nhân an bài thỏa đáng sau liền mang theo nữ nhi đi chuẩn bị tiệc tối. Tuy nói Ngọc Kỳ là một cái hài tử, khúc thị cũng không nhất định thích nàng. Bất quá Ngọc Kỳ đại biểu cho Đại Phòng, hiện giai đoạn khúc thị cũng không nghĩ cùng Đại Phòng nháo mâu thuẫn. Thực đơn nghĩ đều là hàng giúp đồ ăn, lại thêm kinh tương thịt ti như vậy kinh đồ ăn. Khúc thị còn cố ý làm nữ nhi nhớ kỹ mỗi mấy người muốn ăn bài nhiều ít cái đồ ăn, thế nào làm nhất lợi ích thực tế. Ngọc Đồng một bên nghe một bên lấy chính mình tiểu sách vở nhớ, cơ hội như vậy chính là khó được thực. Đáng tiếc Khúc Thị dụng tâm Chuẩn bị đồ ăn Trương Côi ăn vui vẻ nhất Ngọc Kỳ lại không ăn mấy khẩu Trở về còn nhào khí hậu không phục Khúc Thị còn muốn thỉnh đại phu lại đây xem bệnh Ngọc Đồng lại vô tâm hắn cố Bởi vì nàng tiên sinh tới Vị tiên sinh này là vị đầu tóc hoa dâm lão tiên sinh Thật phần nghiêm khắc Đối đái Ngọc Đồng không giống hách tiên sinh như vậy Như tắm mình trong gió xuân Còn thường xuyên dạy quá giờ Làm ảnh hưởng chúc ma ma giáo quy củ chương trình học Ngọc Đồng mỗi ngày Đều là mệt nhọc bất kham Lại dị thường phong phú Chậm dái hết bệnh rồi Ngọc Kỳ lại phát hiện tam phòng bí mật Nguyên lai like nhìn qua đích thứ Ở chung như vậy tốt ra mặt dưới Kỳ thật là nghiêm trọng bất bình đẳng Ngọc Đồng học xong quy củ Sau đi khúc thị nơi đó ăn cơm Đụng phải Ngọc Kỳ Xem nàng cười như không cười bộ ráng Nàng cũng không rõ nguyên do Trương côi từ bên ngoài trở về Hắn hôm nay cùng cùng trường đi bơi Tây Hồ Mang theo rất nhiều tiểu ngoạn ý trở về. Có nữ. Nhi ra chơi thổ phấn niết tiểu tượng. Hỏa chai lang trái cây. Các loại hình thái ma hát nhạc. muội mội. Này bộ ma hát nhạc là mới nhất ra tới. Ta vừa thấy đến liền mua cho ngươi. Thế nào? Trương Côi còn chờ Ngọc Đồng cảm kích đâu. Không nghĩ tới Ngọc Kỳ trực tiếp mở miệng. Ngũ ca như thế nào liền nhớ rõ thất muội Chẳng lẽ chúng ta những người này không phải muội muội của ngươi không phải? Ngọc Đồng sừng sốt. Nàng vốn đang tưởng nói lén nhắc nhở trương côi, không nghĩ tới Ngọc Kỳ miệng như vậy lợi. Vinh mụ mụ tuy nói vị này ngũ thiếu ra sẽ không làm việc, nhưng rốt cuộc ở nhân ra trong nhà. Khó mà nói cái gì, lục tiểu thư liền như vậy mở miệng, cũng không biết tam thái thái có thể hay không sinh khí. Còn hảo khúc thị phản ứng mau, nàng lôi kéo Ngọc Kỳ tay rất là từ ai nói. Kỳ tỉ nhi muốn nhà của chúng ta có rất nhiều, lần trước ở ngươi trong phòng liền bày biện một hộp ma hát nhạc. Gặp ngươi không thưởng thức còn tưởng rằng ngươi không thích chúng ta này đó tiểu địa phương đồ vật Ngươi nếu là thích, nói cho ta hoặc là ngươi ngũ ca một tiếng Ngươi nương nếu đem ngươi phó thác cho ta, ta cũng muốn hảo hảo chiếu cố ngươi Ngọc dai cùng Hà Di Nương căn bản không dám ra tiếng Mạo Di Nương khóe miệng xả một chút Lần này đi theo vinh mụ mụ lại đây đại phòng Hà Nhân cũng có Mạo Di Nương nhận thức Mạo Di Nương bộ điểm tử tin tức, vội vàng nói cho khúc thị Đây cũng là khúc thị biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ kết. Quả, cho nên mạo di nương thực không xem trọng vị này lục tiểu thư, điểm này lòng dạ đều không có, còn dám ở tam phòng dương oai. Xem đi, này không phải bị khúc thị nghẹn nói đều cũng không nói ra được. Trương Côi cũng cười phụ hoa khúc thị nói, nương nói chính là, lục muội muội nếu là muốn trực tiếp tấm cổ người cùng ta nói đó là. Ngọc Đồng vội hòa giải, nương, mau xem, đồ ăn đều lạnh, Chúng ta đừng chỉ lo nói chuyện nha, khúc thị lúc này mới buông ra ngọc kỳ tay, ngọc kỳ hầm hừ ăn một bữa cơm, nàng vẫn là có chút không nghĩ ra, vì cái gì trương ngọc đồng thứ mũi như vậy an phật, không giống nàng thứ tỷ giống nhau luôn là mọi thứ đều phải vượt qua nàng, cùng nàng so như vậy hung, làm nàng cơ hồ tiến thối thất theo, không nghĩ ra nàng liền ngủ không được, nhớ tới hôm nay trên bản biểu hiện nhất hữu hảo người xem như ngọc đồng. Nàng như vậy tính toán ngày mai nhất định phải cùng Ngọc Đồng hỏi cái rõ ràng. Tỷ, ngươi xem ta cái này tự viết. Thế nào? Ngọc Giai nghiêng đầu hỏi Ngọc Đồng. Hiện tại bởi vì cùng Ngọc Đồng sân dựa gần, cho nên hai tỷ muội đi lại so với trước còn muốn thường xuyên. Ngọc Giai vốn di liền rất thích cái này tỷ tỷ. Có thể như vậy thường xuyên đi lại, trong lòng cực kỳ cao hứng. Ngọc Đồng khen, này tự viết thật tốt. Có thể thấy được cha cùng nương không bạch cùng ngươi tìm bảng chữ mẫu, vệ phu nhân tự quả nhiên đẹp thực. Nàng thấy Ngọc Giai Lâm chính là một chương bút trận đồ, chỉ là... Nàng tuổi còn nhỏ, cho nên nhìn qua thập phần non nớt. Nàng cũng không muốn đem mội mội lòng tự tin xóa sạch, cho nên liền thuận miệng một khen. Lúc này, Hoàng Oanh lại từ bên ngoài lại đây cùng Ngọc Đồng nói, Tiểu Thư, Lục Tiểu Thư lại đây nói muốn tìm ngài, ngài xem. Tìm nàng, Ngọc Đồng nghi hoặc. Cái này Ngọc Kỳ cũng không biết muốn làm cái gì, nàng vội vàng cùng Ngọc Giai cáo biệt, cũng không biết nàng tìm ta làm cái gì, ta đi trước sẽ sẽ nàng, xem tỷ tỷ vừa đi. Ngọc Giai biu môi cùng bên người nha đầu nói, cái này lục tỷ tỷ cũng không biết muốn nháo cái gì chuyện xấu, muốn ta nói tỷ của ta chính là lấy đại cục làm trọng, bằng không ai lý nàng A. Ngọc Đồng vừa vào cửa liền thấy Ngọc Kỳ ánh mắt mê mang thưởng thức trên tay cái ly. Nàng mỉm cười vào cửa, lục tỷ tỷ lại đây tìm ta có việc sao? Ngọc Kỳ vẫn là kia phúc bộ dáng, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Lục tỷ tỷ tìm ta lòng ta khẳng định vui mừng. Ngọc Đồng nhàn. Nhạt nói một câu, Ngọc Kỳ làm nàng nha đầu đi xuống lại nhìn về phía Ngọc Đồng. Ngọc Đồng thấy Ngọc Kỳ nhìn chính mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là có nói cái gì đối chính mình nói. Toại cũng làm nhà mình nha đầu đi xuống. Kỳ thật ta chính là muốn hỏi thất muội muội, ngươi cùng nhà ngươi muội muội cũng không cùng mẫu, như thế nào liền ở chung như vậy hả? Thật không dám giấu diếm, ta lần này trở về cũng là bị ta bọn tỉ muội hãm hại mới rơi xuống như thế nông nỗi." Ngọc Kỳ nói lời. Này thời điểm còn có điểm hạ xuống, Ngọc Đồng đối nàng như thế nào sẽ đến Hàng Châu duyên cớ rõ ràng, cho nên cũng không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là nàng thế nhưng sẽ hỏi chính mình cái này ta cũng không cùng lục tỷ ngươi dở giọng quan, cũng không phải xem nhẹ chúng ta nữ tử, chúng ta nữ nhi ra nói cái khó nghe nói, ở nhà có thể có mấy năm thời gian, tỷ tỷ cũng là 12, tuổi mù, người, còn qua mấy năm bảo không chuẩn liền xuất giá, về sau nếu là ở cùng chỗ, còn hảo, nếu là không ở cùng chỗ, đó chính là trời nam đất bắc muốn gặp đều thấy không được, một khi đã như vậy cần gì phải so đo cái này, Xuất giá nói như vậy sẽ từ cô nương ra trong miệng nói ra Ngọc Kỳ nghe xong vẫn là có điểm mặt đỏ Nhưng nàng nghe xong Ngọc Đồng nói Vẫn là không tán đồng Nếu là thất muội muội có cái tỉ muội So ngươi sẽ lấy lòng khoe mẹ So ngươi đọc sách dụng công Còn thường xuyên làm một ít tiểu xiết, Thậm chí còn muốn cước ngươi nhân duyên Đâu Vốn dĩ nhân duyên hai chữ nàng là không nghi nói Nhưng đổ lanh mổn lanh miệng nói ra Lại cấp lại táo Còn sợ Ngọc Đồng đi ra ngoài Nói bậy hoặc là chê cười nàng Rồi lại nghe Ngọc Đồng nói Này nguyên bản cũng không có gì Ngươi là đại bá con vợ cả nữ nhi Trong nhà tỷ mội luận thân phận So ra kém ngươi Nhưng các nàng lại là nữ nhi già Không thể cùng nam nhân giống nhau khoa cử xuất sĩ Cho nên sở hữu hết thảy đều Ký thác ở việc hôn nhân thượng Chỉ có tập đến cầm Ký thư hòa mới có thể ở trưởng bối Trước mặt có điểm thể diện Ngày sau hảo thuyết một môn hảo việc hôn nhân Tỷ tỷ vốn dĩ cái gì đều có, ngươi chỉ cần ngồi ngay ngắn điếu ngư đài là được, cần gì phải kết cục cùng các nàng nháo, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn Này một fan nói có tình có lý, Ngọc Kỳ nghe xong hơi có chút minh bạch, nàng lại nói, đáng tiếc nhà ta cùng mội muội trong nhà không giống nhau, chúng ta đều là đồng dạng tiên sinh, đồng dạng tôi tớ, cái gì đều là giống nhau, ta lược làm không tốt một chút liền phải tranh cãi, muội mội nói này đó đạo lý ta đều biết. Chỉ là ta một cái con vợ cả, lại muốn lo lắng hai hùng bị con vợ lẽ so đi xuống, Ngọc Đồng lại cười. Muốn ta nói nhà ta tình huống như vậy kỳ thật cũng là bình thường. Chúng ta tuy rằng cũng là hậu môn nữ nhi, nhưng Lục Tỷ cũng biết cha ta bất quá là cái tử tứ phẩm quan. Nơi nào có tiền làm một nhà lớn nhỏ đều có thể cùng hậu phủ giống nhau. Ngọc Kỳ cũng biết Ngọc Đồng. Nói chính là lời nói thật, cứ việc trong nhà có những người này nói tam phòng ngoại phóng không biết tránh nhiều ít bạc. Nhưng nàng thực tế nhìn đến tình huống lại là bình thường Trước không đề cập tới ngọc đồng tỷ mội ăn mặc đều là tầm thường Chính là tam thẩm trang điểm cũng là thực thuần tịnh Một cái váy liền nàng tới mấy ngày nay liền lặp lại xuyên qua một lần Có thể thấy được tam phòng rất là túng quấn Huống hồ ta nương thường nói ngọc dai mọi thứ thông minh Chính là ăn thân phận mệt Nếu là làm nàng cùng ta một chỗ Đến lúc đó tiền đồ từng người lại bất đồng Kia nàng lại như thế nào chịu được Ngọc kỳ như phùng chi âm, tam thẩm nói lời này quá đúng, tựa như sống nhờ ở nhà của chúng ta nhị cô cô cùng tam cô cô nữ nhi đào tâm mi cùng uông thục nhi giống nhau. Hai người căn bản đều không có của hồi môn, học lại nhiều có ích lợi gì, nếu là gả cái người xa cơ thất thế, kia chẳng phải là bực chết. Nói xong thẩm nghĩ vì sao ta? Nương liền không thể cùng tam thẩm giống nhau đâu, thấy nàng thoải mái, Ngọc Đồng cũng cảm thấy buồn cười. Kỳ thật Ngọc Kỳ lại nói tiếp cũng không phải quá xấu. Mà Ngọc Kỳ tắc cảm thấy tam phòng cái này tam thẩm cùng Ngọc Đồng đều là cùng nàng tâm ý tương thông người. Ngọc Đồng thẳng thắn đáng yêu, có một nói một, sẽ không theo ở hầu phủ tỷ mội giống nhau, đều đối nàng như hổ rình mội. Tưởng đem nàng kéo xuống má, muốn cước nàng coi trọng người. Giữa chưa thấy Ngọc Đồng muốn học quy củ, Ngọc Kỳ mới lưu luyến không rời rời đi. Chúc ma ma đối nhà người khác sự tình không tỏ ý kiến. Lại cảm thấy chủ nhân vị tiểu thư này càng thêm nghiêm khắc lên. Khúc thị bên này làm đường sẽ lại thỉnh hàng châu các gia phu nhân cùng tiểu tỷ muội lại đây chơi đùa. Ngọc Kỳ dần dần cũng sung sướng rất nhiều thiên tài tờ mờ sáng. Ngọc Đồng liền rời giường muốn đi đọc sách. Theo tuổi tăng đại, đọc sách nội dung cũng thật phần tối nghĩa. Ngọc Đồng không dám khinh. Thường, nghiêm túc xem giải thích. Thấy Ngọc Đồng như thế kia lão tiên sinh biểu tình mới thoạt nhìn sung sướng một ít. Bất quả. Có cái di chứng chính là Ngọc Đồng dụng công quá mức, liền buổi tối trong đầu tưởng cũng là thư, cho nên buổi tối thường thường ngủ không tốt, buổi sáng lên vành mắt ô thanh, buổi chiều học quy củ cũng là không chút cầu thà, chúc ma ma nói nàng sai rồi, nàng liền nhiều luyện mấy lần, chúc ma cùng bọn hạ nhân không rõ, khúc thị lại một chút liền. Minh Bạch, bởi vì Trương Ngọc Kỳ lại đây, mọi người đều biết nàng là hậu gia con vợ cả, đối nàng ân cần đầy đủ. Đó là liền thượng vi đều lại đây đối Ngọc Kỳ Cùng chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau Xú miệng mai nhiễm đều trở nên Diệu ngữ liên châu Có thể thấy được không phải ai không tốt Mà là đều cảm thấy Ngọc Đồng cha là con vợ lẽ Không có gì đại bản lĩnh thôi Khúc thị là lại đau lòng Lại chua xót, Nàng làm ngụy mụ mụ cùng chúc ma ma Cùng lão tiên sinh thế Ngọc Đồng thỉnh Một ngày giả, Tự mình lại đây nơi này xem Ngọc Đồng Còn ở sao chép giải thích Đồng tỷ nhi nương tới xem ngươi Buổi sáng làm phòng bếp làm lạn lạn móng heo mặt, còn vải lên hành thái, ăn trước lại viết đi. Ngọc Đồng ngửi được mùi hương, cũng tức khắc cảm thấy buổi sáng uống cháo cũng chưa cái gì cảm giác. Bất quá, xem khúc thị như vậy vội còn tự mình mặt cắt cho nàng ăn, không cầm có chút cảm động. Nương, ngài không câu nệ làm cái nào người đoan lại đây chính là, tội gì, lại tự mình lại đây. Khúc thị cũng không nói lời nào, đem mặt đặt ở nàng trên bàn. Hồng lượng chân giò lợn, tiên nùng hương vị làm ngọc đồng không cấm ngón trỏ mở rộng ra. Nàng no no ăn một đốn móng heo mặt mới hảo rất nhiều. Khúc thị nhìn nữ nhi, nếu cái này nữ nhi ngu rốt một chút, tâm lớn một chút khả năng sống càng tự tại. Cố tình nàng là cái linh hoạt tính tình, tâm tính cực cao, tính tình cũng cực cường. Nếu bằng không đến bây giờ cũng sẽ không không thế nào cùng. Thượng vi các nàng lui tới, thoải mái nhiều đi. Khúc thị cười hỏi. Ngọc đồng gật đầu Đúng vậy Đã lâu không ăn như vậy thống khoái Trúc ma ma nói nữ nhi ra Không thể ăn quá nhiều tương đồ vật Đối làn da không tốt Quá cay cũng không cho nữ nhi ăn Ta nghẹn nhưng vất vả Tiểu thèm miêu Nếu thích ăn cũng không cần nghẹn quá vất vả Vẫn là muốn ăn liền ăn Như thế nào ta xem ngươi gần nhất càng thêm dụng công Không có Còn hảo Khúc Thị có chút bất đắc gì nói Kỳ Thật là cha mẹ hại ngươi Ngọc Đồng Cả Kinh, Nương, Ngài nói như thế nào loại này lời nói, cha mẹ đã đem tốt nhất đều cho ta, nữ nhi nơi nào sẽ quái cha mẹ, thấy nữ nhi như vậy, khúc thị càng thêm tự trách, thế nhân đều là trọng đích nhẹ thứ, ái tại thân phận thượng làm văn, bao gồm ta chính mình cũng chịu này ảnh hưởng, không nghĩ tới ta nữ nhi cũng chịu người coi khinh, kỳ thật, ngươi cũng không cần lo lắng, chân chính tiểu thư khuê các sẽ không như vậy mang theo có sắc, ánh mắt xem người liền xem ngươi cùng Ngọc Giai ở chung như vậy hảo, sẽ không bởi vì nàng là con vợ lẽ liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, như vậy liền rất hảo. Ngọc Đồng lắc đầu, nữ nhi tưởng chính là các nàng kỳ thật cũng không xấu, chỉ là người luôn là sẽ có bản khắc ấn tượng thôi, ta hiện tại cũng là vì ta chính mình. Khúc thị hổ mặt, hổ nháo, ngươi mới bao lớn, vạn nhất đem thân mình lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Nàng nói xong lại sợ Ngọc Đồng không nghe, liền đem vương mụ mụ cùng Trương Chiêu tìm tới cùng nhau khuyên nà. Vương mụ mụ là Ngọc Đồng nhũ mẫu, nhất yêu thương Ngọc Đồng, nàng khuyên thời điểm liền nói, cô nương như vậy ngao hỏng rồi thân mình, nhưng làm sao bây giờ? Trương Chiêu liền càng trực tiếp, ngươi mới bao lớn, về sau chờ cha thăng quan, ngươi muốn gả cho ai cha đều có biện pháp, tội gì lăn lộn chính mình. Người nhà sôi nổi ra trật, Ngọc Đồng lúc này mới bại hà trận tới, ngẫu nhiên thượng lão tiên sinh, Quá thời điểm còn có một chút lười biếng, Khúc Thị ngược lại yên tâm. Nàng chính mình nữ nhi yên tâm, nhưng chất nữ nhi liền không có như vậy hảo quản giáo. Vốn dĩ Khúc Thị là quản không được Trương Ngọc Kỳ, đương nhiên nàng cũng không nghĩ quản. Bất quá nếu đại phòng Tẩu tử tự mình phó thác, Khúc Thị cũng từ hàng châu bản địa thỉnh vị hàng theo đại sư chuyên môn giáo nàng. Thuận tiện đem Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai cũng mang lên, đương nhiên vị này tú nương trọng điểm quản. Giáo đối tượng là Ngọc Kỳ. Đến nỗi ngọc đồng cùng ngọc dai mỗi ngày bất quá luyện tập một canh giờ thôi. Khúc thị cảm thấy chất nữ tính tình quá giá. Liền nhặt một quyển nữ tắc, một quyển nữ đức, lại thêm một quyển tống từ. Tóm lại, này đó không có bối xong, là căn bản không cho xuất giá. Nàng cái dạng này đối đãi Trương ngọc kỳ. Ngược lại vinh mụ mụ đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem vị này lục cô nương vừa tới hàng châu còn co rú mấy ngày. Người một thoải mái liền. Nghi nơi nơi ăn tiệc. Làm hoa yến, tưởng nơi trốn làm nổi bật, vẫn là phía trước cái kia tính tình. Các nàng thật đúng là sợ không hảo báo cáo kết quả công tác A. Khúc thị không hiểu cái gì tâm lý học, nàng khuyên người nhưng thật ra rất có một bộ. Ngươi tới hàng trâu một chỗ, trở về nếu là cái gì đều lấy không ra tay. Chỉ sợ ngươi tỉ muội đều phải chê cười ngươi. Còn không bằng thành thành thật thật học một ít đồ vật, ngươi tổng sẽ không nguyên dạng tới nguyên dạng trở về. Đi chỉ cần ngươi cùng Ngọc Đồng các nàng đem quan hệ đánh hảo, ngày sau trở về đại tẩu tử gặp ngươi như vậy hữu ái tỉ muội, khẳng định sẽ thực vui mừng. Những lời này hoàn toàn nói đến điểm tử lên rồi, Ngọc Kỳ Sở Dĩ bị lưu đày tại đây toàn bộ đều là bởi vì hầu gia đối nàng không hữu ái tỉ muội điểm này, nếu nàng cùng tam phòng bọn muội muội đều ở chung thực hảo, tam thẩm cùng chính mình nói tốt vài câu, kia nàng liền hoàn toàn có thể thuận thuận lợi lợi trở lại. hướng. chi Thời gian sẽ hòa tan hết thẻ, nàng ở bên ngoài bị khổ trở về, nương khẳng định cũng càng đau lòng nàng. Lúc này Ngọc Kỳ vì phải về hậu phủ, không chỉ có đồng ý khúc thị quan điểm, còn đặc biệt lưu tâm cùng Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai đem quan hệ đánh hảo. Nàng nghi nghĩ, trở về đem chính mình mang lại đây trang sức phân 2 phút, tuy rằng nàng là bị đưa đến hàng châu tới, nhưng dù sao cũng là hậu gia thân sinh nữ nhi, hậu phu nhân Lý Thị chuẩn bị tiền bạc trang sức vẫn là thực cũng đủ. Vinh mụ mụ, lại đem ta kia hai đối cung hoa lấy ra tới, phân hộp trang, ta ngày mai muốn tặng cho thất muội muội cùng cửu muội muội Thấy Ngọc Kỳ rốt cuộc chịu buông dáng người, Vinh mụ mụ vui vẻ ra mặt, là, kỳ tỉ nhi ngươi làm như vậy là được rồi. Tam gia cùng Tam Thái Thái tuy nói là cô nương thúc thúc thím, chính là lại cách một tầng, hiện tại cùng chủ nhân ra đem quan hệ đánh hảo mới đúng, huống chi Tam Thái Thái là cái minh bạch người. Không cách một tầng lại như thế nào? Tuy nói nhị thúc cùng tứ thúc đều là cha ruột thịt đệ đệ, nhị phòng ngọc tình tỷ chiếm ở tổ mẫu, nàng gà sau khi rời khỏi đây còn muốn cho nàng mội tử trương ngọc châu lại đi chiếm trụ lão thái thái. Tứ phòng tứ thẩm liền càng không thảo hỉ, đối con vợ lẽ nữ nhi như vậy hảo, chính là bởi vì như thế, nương mới có áp lực, nhất định phải đối con vợ lẽ hảo, lúc này mới làm cho nàng bị thứ tỷ áp không thở nổi, còn không bằng đối tam phòng người hảo một chút. Ít nhất tam thẩm người này thật đúng là không tồi cho nên Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai phân biệt thu được Ngọc Kỳ lễ vật, hai người hai mặt nhìn nhau, Ngọc Giai còn cảm thấy có điểm phỏng tay, tỷ bằng không chúng ta lui về đi. Đừng lui, lui nàng khẳng định sẽ không cao hứng. Ngọc Đồng nói, còn hảo khúc thị phái chi tử cùng các nàng nói đã mặt khác tặng đáp lễ qua đi, này hai tỷ muội mới yên lòng. Buổi chiều đụng tới Ngọc Kỳ, nàng còn cười cùng hai tỷ muội cùng nhau cùng. Hàng theo đại sư học nữ hồng, Các nữ hài tử luôn là diêu diết. Ngọc Kỳ phát hiện Ngọc Đồng làm đã mau lại Hảo, Ngọc Giai cũng làm thực mau, hai người còn sẽ lược chờ một chút nàng, không giống trong nhà những người khác, chỉ biết nghi vượt qua nàng. Ngọc Kỳ an phận lên, khúc thị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc thành hàng châu đã xảy ra một chuyện lớn, chính là tôn tử vi thắt cổ, còn Hảo bị tôn người nhà cứu xuống dưới. Thượng Vi mời Ngọc Đồng cùng đi xem tôn tử vi, Ngọc Đồng cũng đáp ứng rồi. Khúc Thị lại không đồng ý, nàng là thủ hóa chồng trước khi cưới người, lại là bởi vì nàng nguyên nhân làm cho nhân gia con trai độc nhất chết oan chết. Ủa, kia người nhà chính nháo, Ngươi tiến lên đi không phải gặp phải một thân tanh sao? Ta không đi dù sao cũng phải tìm cái lý do đi, lại nói cũng chỉ là thăm bệnh, vạn nhất nhân gia đều đi, ta không có đi, như vậy không tốt lắm đâu. Ngọc Đồng có chút do dự, nàng cùng Tôn Tử Vi quan hệ giống nhau, bất quá mắt thấy sống sờ sờ một cái người thiếu chút nữa đã chết, dù sao cũng phải khuyên thượng một khuyên, nàng không phải cái gì lòng nhiệt tình người, lại cũng không thể gặp một cái mạng người nga xuống. Khúc Thị thấy nữ nhi quyết tâm đã định, đành phải đồng ý. Buổi chiều, Thượng Vi lại đây tiếp Ngọc Đồng, lúc này Thượng Vi thấy Ngọc Đồng xuyên hào phóng thuần tịnh, trên mặt mang theo một mặt lo lắng, không khỏi tâm sinh hảo cảm. Ngọc Đồng muội mội, kinh này một chuyện, ta mới biết được ai là thiệt tình, ai là giả ý. Mai nhiễm ngày thường đều là cùng tôn tỉ tỉ như vậy tốt quan hệ, hôm nay lại không tới, ngược lại là ngươi cái này mới tơi có tình có nghĩa. Thượng vi sắc thật là cái hào phóng dày rộng cô nương, phía trước tuy rằng đối trương ngọc đồng thân phận không hài lòng, hiện tại rồi lại thực thích nàng. Các tiểu cô nương quan hệ chính là như vậy, đôi khi không thể hiểu được chán ghét đối phương, đôi khi lại thực hào. Tới rồi tôn ra, Tôn tử vi mẫu thân tôn thái thái trước mắt khuôn mặt u sầu đón các nàng hai người vào cửa, các ngươi đều là hảo hài tử, giúp ta khuyên nhủ tử vi nha đầu này, đừng làm cho nàng luẩn quẩn trong lòng. Thượng vi cùng tôn thái thái càng quen thuộc một chút, nàng khuyên nhủ, ngài yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo khuyên tôn tỉ tỷ ngài cũng đừng quá mệt nhọc. Tôn gia phẩm cấp không cao, lại trong nhà nở khắp hiệu thuốc, còn có tôn tử vi tổ phụ ở thái y viện làm viện phán, cho nên... Địa vị cao cả, tôn gia nhà ở tu rất lớn, phi thường tinh xảo vô luận là dựa vào lan can thượng khắc hoa hoặc là hành lang thượng biên biên rác rác, không có chỗ nào mà không phải là để lộ ra tôn gia phú quý. Thượng vi vô tâm cùng ngọc đồng nhiều liêu, bước nhanh hướng tôn tử vi chỗ đi. Ngày xưa tôn tử vi nha đầu đều trầm ổn đại khí, hiện tại cũng đều là mất hồn mất vía. Đầu năm nay có điều gọi liên lụy, nếu tôn tử vi thật sự xảy ra chuyện gì, hầu hạ nàng người khẳng định. Cũng sống không được Thượng cô nương Trương cô nương hảo Chúng ta cô nương này một chút là tỉnh Ngài nhị vị mau vào đi thôi Tuy là Ngọc Đồng còn tính chịu đựng được trường hợp người Thấy tôn tử vi cái dạng này Cũng cảm thấy khổ sở trong lòng Nàng trên cổ ư thanh rất sâu Trên chán còn dùng băng gạc quấn lấy Ánh mắt dại ra Một chút đều không giống như là phía trước Nhìn đến cái kia linh động tôn tử vi Tôn tỉ tỉ Thượng vi ngồi ở trước giường Cầm tôn tử vi tay. Tôn tỉ tỉ, ngươi như thế nào có thể ngu như vậy? Tôn bá phụ cùng tôn bá mẫu đều ở cùng ngươi nghĩ cách, ngươi hà tất đâu? Tôn tử vi suy yếu cười, kỳ thật ta cũng là có sai không phải sao? Nếu không phải ta, hắn liền sẽ không tự mình thay ta đi tìm kia chẳng đèn cung đình, kia hắn cũng sẽ không trượt chân rớt đến trong sông đi. Nguyên lai like tôn tử vi vị hôn phu là như thế này mất, ngọc đồng cũng tùy theo khuyên nhủ. Đây là ngoài ý muốn A tôn tỷ tỷ, Ngươi không cần như vậy tự. Trách, Kỳ thật ai đều sẽ không tưởng phát sinh chuyện như vậy, Tỷ tỷ ngấm lại tôn bá phụ cùng tôn bá mẫu đi, Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, Ngươi nếu liền như vậy đi, Kia bọn họ nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân lại có ai tơi báo. Thượng Vi cũng nói, Tỷ tỷ đã đáp ứng cho bọn hắn gia thủ 3 năm hiếu, Chẳng lẽ nhất định phải tỷ tỷ chết mới thành sao? Tôn tử Vi cười khổ, Chỉ sợ ta chết đều không thể di bình bọn họ đối ta hận. Nàng như vậy vừa nói, Ngọc đồng ký thật cảm. Thấy cũng có đạo lý, nếu Trương Côi vì một cái cô nương mà chết, Trương gia tam phòng cũng không chừng như thế nào bi thống. Đứng ở người bị hại góc độ Tơi nói, thật sự là khó có thể lý giải. Ở hiện đại Tơi nói còn không có như vậy phức tạp. Cổ đại đã có thể đề cập đến tông tộc truyền thừa, tài sản kế thừa, cùng với hương khói kéo dài. Có thể nói Trương gia tam phòng nếu không có chương côi, kia trương chiêu khả năng đều sẽ không như vậy phấn đấu, bằng không tránh như vậy đại. Gia nghiệp căn bản không ai kế thừa, nữ nhi gả đến nhân ra trong nhà cũng rất khổ sở, cha mẹ nếu mất, nhà mẹ đẻ không người chống lưng, nói không chừng liền của hồi môn đều sẽ bị ba chiếm. Đương nhiên đây là nhất hư tính toán, nghĩ đến đây Ngọc Đồng cảm thấy vẫn là hiện đại hào, phục hồi tinh thần lại, tôn tử vi đã mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Thượng Vi lại lôi kéo Ngọc Đồng ra tới, nàng đối Ngọc Đồng nói, lần sau ta nương khẳng định sẽ không làm ta ra tới, nếu mội mội có. Thể ra tới nhất định phải giúp ta khai đạo một chút tôn tỉ tỷ. Ta nương phỏng trừng cũng là như thế này, hôm nay liền không nghĩ để cho ta tới. Ngọc Đồng cũng mặt ủ mày ê nói, Thượng Vi nghe xong cảm thấy Ngọc Đồng ngay thẳng, liền mai nhiễm đều sẽ vô căn cứ cái lý do, cái này trương Ngọc Đồng lại như vậy trắng ra đáng yêu. Đoan xem nàng an ủi tôn tử vi lại đạo lý rõ ràng, là cái minh bạch người, người như vậy kỳ thật làm bằng hữu cũng khá tốt, còn không biết đã thu hoạch. Bằng hữu một quả ngọc đồng, đang ở cùng ngọc kỳ cùng nhau nói chuyện, ngọc dai không thích nghe bát quái, thích chơi tiểu thú bông, sấn hai cái tỉ tỉ nói chuyện thời điểm, nàng liền ở một bên chơi, chung quanh cũng không có hạ nhân, ngọc kỳ càng dám nói, ngươi nếu là về nhà không cần ở lão thái thái trước mặt nói nhị tỉ không tốt không, là một tia thị phi ngươi đều đừng nói, đây là vì sao tuy nói ta cùng nhị tỷ không có gì lui tới, cũng không phải kia chờ ai nói thị phi người, này lại là cái gì nguyên do Ngọc Đồng cũng cảm thấy kỳ quái tuy nói Ngọc Tình là ở lão thái thái bên người nuôi lớn, nhưng đại tỷ Ngọc Yểu không phải cũng là sao Ngọc Kỳ Hà giọng nói, nàng người này bề ngoài nhu nhược, lại là cái ngoài mềm trong cứng người, hơn nữa sẽ một ít nguyên ruột chi thuật Trong nhà tỉ muội đều rất sợ nàng, không thể nào, như vậy kính bạo, Ngọc Kỳ thấy Ngọc Đồng nghi ngờ, vội vàng nói, như thế nào có thể hay không, đều nói nàng là ngoài. Mềm trong cứng người, nàng vẫn luôn cùng chúng ta nói nàng con vợ lẽ tẩu tẩu thực lòng tham, nàng còn tưởng chiêu tế đâu, sau lại đều không đồng ý nàng mới từ bỏ, tuy rằng xuất giá, chính là thường xuyên sẽ về nhà, sợ chúng ta khi dễ nàng nương. Xem Ngọc Kỳ thế nhưng liền nhị thẩm đều không kêu, này nhị phòng thật đúng là chính là có chút tà môn. Lại nghe Ngọc Kỳ nói, nàng nương tỉ tỉ là tín quận vương kế phi, cho nên nhị phòng người đã tà môn lại lợi hại, ngươi ngàn vạn. Đừng cùng các nàng đối thượng, ta đã biết, thật là không nghĩ tới. Ngọc Đồng cảm thán một câu, Ngọc Kỳ cảm thấy cùng Ngọc Đồng nói bát quái chính là thông khoái, nàng không phải giống trong nhà có tỉ muội giống nhau, hoặc là là đối đầu. Hoặc là là vâng vâng già già sợ nghe xong thị phi, chọc phiền toái. Đông đi xuân tới, kinh hàng canh đào tuyết thủy bắt đầu tan giá. Ngọc Kỳ cũng muốn rời đi Hàng Châu, hồi hướng kinh thành. Bởi vì khúc thị tự cấp Lý Thị tin chung khen nàng. Không ít, lại đem nàng theo túi tiền cùng đọc sách viết tâm đắc phụ thượng. Thực mau Lý Thị khiến cho Vinh mụ mụ đưa Ngọc Kỳ đi trở về. Đồng thời tặng 3.000 lượng ngân phiếu lại đây xem như chi trả Ngọc Kỳ ở chỗ này tiêu dùng. Trước khi chia tay, Ngọc kỳ là đã cao hứng lại có chút luyến tiếng, kinh thành tuy hảo, nhưng một hồi đi, cùng bọn tỉ mũi đã có thể không giống ở tam phòng như vậy ở chung như vậy hòa hợp. Ngọc đồng bởi vì gần nhất ở học công bút hoa, biết nàng phải. Đi, cô y vẽ một bức hàng châu tỉ mũi chơi đùa đồ, chỉ là ti nhiễm liền vẽ hơn 20 biến, vẽ 3 ngày mới hòa hảo. Ngọc dai tắc tặng chính mình viết một bức chữ nhỏ, Bên trên đều là một ít duyên dáng câu thơ, nhìn qua cũng thực cảnh đẹp ý vui. Chỉ mong tỷ tỷ ngày sau trở về nếu là nhớ tới ta cùng Ngọc Giai, mở ra này bức hoa cuộn tròn vừa thấy, liền biết chúng ta lúc ấy vượt qua này đó thú vị nhật tử. Ngọc Đồng nắm Ngọc Kỳ tay cũng có chút lưu luyến, đương nhiên, đó là... Bởi vì Ngọc Kỳ cũng rất ai bát quái, hai người ở bên nhau tựa như khúc thị nói ngưu tầm ngưu, má tầm má. Ngọc Kỳ dưng dưng cáo biệt, thất muội muội Này nửa năm còn đa ta ngươi đối ta chiếu cố, về sau ngươi hồi hậu phủ ta khẳng định che chở ngươi. Ngọc Kỳ đi rồi, Ngọc Đồng lúc này ở Hàng Châu trong vòng cũng coi như dung nhập vào được, giống mai nhiễm phụ thân mừng thọ. Thượng Vi tự mình lại đây tiếp Ngọc Đồng đi, phủ vừa lên xe, nàng liền cùng Ngọc Đồng nói, có một việc. Ta phân trần cấp mụi mụi nghe, mụi mụi cảm thấy ta muốn hay không giúp. Nguyên lai like là tôn tử Vi trải qua năm trước sự tình sau nản lòng thoái chí, Tôn gia bổi rất nhiều tiền cùng nguyên lai like thông gia giải hòa, tôn tử vi nguyên nhà chồng chọn lựa con riêng, còn muốn tôn gia mấy gian cửa hàng lúc này mới bỏ qua. Tôn gia tộc nhân đối nàng rất có ý kiến, cho dù tôn tử vi lại chịu cha mẹ sủng ái, nhưng tuổi không nhỏ, lại có như vậy thanh danh, cho nên tôn gia tưởng mau chóng. Đem nàng gả đi ra ngoài, lại không ngờ tới mặc dù tôn gia của hồi môn lại nhiều, nghĩ đến phải gả người trong sạch kia cũng là không đủ, tới cầu hôn đều là một ít người xa cơ thất thế, tình huống như vậy tôn gia cũng luyến tiếc nữ nhi, cho nên tôn gia nghe được ở mai nhiễm ra tiệc mừng thọ thượng sẽ vì mai nhiễm trọn tế, sẽ ở mai ra lạc tâm hồ, ngẫu nhiên gặp được một người nam nhân, nghe nói mai nhiễm cũng sẽ từ giữa cô y an bài, làm thượng vi cùng ngọc đồng canh chừng Thượng vi tự giác trong lòng bất an, nghĩ đến nàng bản nhân cũng là tiểu thư khuê các, khinh thường với làm chuyện như vậy, Nhưng nàng cùng tôn tử vi quan hệ lại như vậy hảo, cho nên thế khó xử. Ngọc Đồng vừa nghe liền cảm thấy không ổn, thượng tỷ tỷ nhưng đừng làm việc ngốc, tôn tỷ tỷ cố nhiên đáng thương, chính là cũng không thể dùng như vậy biện pháp, xin thứ cho ta không thể cùng ngươi cùng nhau làm việc này. Muốn ta nói tỷ tỷ ngươi cũng đừng đi, ngươi lại là muốn tuyển. Tú người, nếu là có nửa phần sai lầm, chỉ sợ vứt cũng không chỉ là ngươi mặt, mọi việc cũng không thể tâm tồn may mắn. Kỳ thật Thượng Vi trong lòng cũng biết, chỉ là người sao, đặc biệt là người trẻ tuổi, đều không thích bị người khác nói là không có nghĩa khí người. Thấy Ngọc Đồng như vậy chính nghĩa lời nói, Thượng Vi lại do dự nói, kia như vậy hảo sao? Ngọc Đồng trợn trắng mắt, dù sao ta sẽ không đi. Cùng Thượng Vi không giống nhau, Ngọc Đồng cùng Tôn Tử Vi quan hệ. Vốn dĩ liền giống nhau, không có như vậy thâm hậu cảm tình, mặc dù quan hệ thực hào. Nàng cảm thấy tôn tử vi ra cũng quang minh lỗi lạc tìm một cái đối tượng Mà không nên như vậy thủ đoạn Đến cuối cùng thượng vi vẫn là lựa chọn cùng Ngọc Đồng ở bên nhau Cho nên mai ra tiệc mừng thọ Hai người không màng tôn tử vi đôi mắt nhỏ cùng mai nhiễm đắc ý Ăn xong một đốn liền khai lưu Mà mai nhiễm tắc oán giận Thượng tỷ tỷ cũng thật là Nàng cùng cái kia Trương Ngọc Đồng hào Liền không cùng chúng ta chơi Lúc trước trên mặt nàng trường một tử vẫn là tôn tỉ tỷ trong nhà chuyên môn tìm dược giúp nàng chữa khỏi, hoa nhiều ít tâm lực A bằng không nàng như thế nào có thể đi tuyển tú. Tuyển tú kia chính là tiến cung làm nương nương, hiện tại hoàng thượng còn có mấy cái hoàng tử chưa lập gia đình, không thiếu được lại là cái hoàng tử phi, kia chính là tương lai vương phi A Mai nhiễm phụ thân tuy nói là từ tam phẩm quan, nhưng cũng không phải huân. Quý dòng dõi huống hồ nàng cha đã năm du 60 mươi, Chỉ sợ ở Nhậm thượng không đến mấy năm liền cáo lão hồi hương, nàng phụ huynh toàn vì thường thường, mai nhiễm trong lòng tự nhiên bất bình, hiện tại cố ý nương cùng tôn tử vi bất bình tới biểu đạt chính mình trong lòng oan khí. Đều nhiều năm như vậy bằng hữu, tôn tử vi đương nhiên biết mai nhiễm là cái dạng gì người, miệng nàng hư, lại tâm tư liếc mắt một cái liền xem sáng tỏ. Hảo, tiểu nhiễm, đi, chúng ta đi lạc tâm hồ đi. Ngọc Đồng về đến nhà đem việc này cùng khúc thị nói. Không nghĩ tới khúc thị phản ứng phi thường đại, nàng giọng căm hận nói, ta bình sinh hận nhất đoạt người nhân duyên việc, Mai ra này không phải hố người khác sao? Hàng châu địa giới đều biết Mai ra tuy rằng là tam phẩm quan, chính là trong nhà chi tiêu rất lớn, liền Mai nhiễm kia hai cái ca ca, cả ngày lưu luyến phong nguyệt nơi, tự xưng cái gì phong lưu công tử, Mai ra vốn dĩ của cải tử không hậu, bên ngoài còn có... Cái cái giá ở, bên trong đã sớm không... Khúc thị nghĩ rất có khả năng là mai ra được tôn ra cái gì chỗ tốt, mới làm cái này cục. Ai, kỳ thật tôn tỷ tỷ trừ bỏ cái kia thanh danh người ngoài vẫn là không tồi, chính là mệnh khổ một chút. Bất quá chuyện này ta cảm thấy tôn ra chung quy có chút quá nóng vội. Ngọc đồng trước sau cảm thấy người phải được đến thứ gì, hoàn toàn có thể chính đại quang minh, không cần thiết làm này vừa ra. Khúc thị lại nói, thế nhân quá nặng danh. Tiết, bằng tôn ra tài lực, đó là nữ nhi gả thiếu chút nữa lại như thế nào, nam nhân chỉ cần có tiến tới tâm, nhật tử còn không phải giống nhau gặp qua hảo, giống nàng đã là ván đã đóng thuyền hậu phu nhân, sau lại ra ngoài ý muốn, chỉ có thể gả cho cùng nàng giống nhau con vợ lẽ, hiện tại trượng phu có tiền đồ, nàng nhật tử quá còn càng có tư có vị, chỉ cần nam nhân có tiền đồ, kia còn phiên không được thân không thành, ngọc đồng mặc mà không nói, không qua mấy ngày liền, Chuyển ra Tôn Tử Vi cùng Giang Ninh lương tổng binh trị hạ một vị phó quan hỉ kết lương duyên, vị kia phó quan là cái người quá vợ, trước mắt bao người ở lạc tâm hồ cứu xối ước rầm rề Tôn Tử Vi, hắn cũng không chê nàng, cùng ngày liền đi nhà nàng hạ xính. Thượng Vi liền cùng Ngọc Đồng nói, Tôn Tỷ Tỷ lệ đính hôn, ta đánh giá nếu đi không được, cha ta vừa lúc tuần phòng Hàng Châu cũng muốn điều nhiệm hồi kinh, về sau muội mội nếu là đến kinh thành tới, nhưng nhất định phải. tìm ta, chứ bỏ lúc trước không thoải mái, thượng vi làm người rất hào phóng, tầm thường sẽ không so đo, ngọc đồng tuy rằng cùng nàng không tính thiệt tình bằng hữu, khá vậy xem như ở chung không tồi vậy chúc thượng tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió thượng vi vừa đi dư lại cái mai nhiễm nơi đó nàng cùng ngọc đồng quan hệ cũng giống nhau cho nên ngọc đồng dùng nhiều chút công phu ở học tập thượng, chúc ma, ma đối nàng yêu cầu càng thêm nghiêm khắc lên ngọc đồng từ vừa mới bắt đầu kháng cự đến sau lại càng ngày càng thói quen, ngược lại nhìn đến Ngọc Giai có đôi khi đi đường bước chân vượt qua lớn, còn sẽ giúp nàng sửa đúng. Trương gia tam phòng cũng liên tiếp chuyển đến tin tức tốt, trương côi thuận lợi thông qua viện thí, thành một người tiểu tú tài. Phải cho Ngọc đồng đương tẩu tử người vẫn là rất nhiều, còn có lúc ấy tuần phòng úy vị kia cô nương, đáng tiếc khúc thị cảm thấy nàng làm người quá mức thanh lánh, không lớn thích, vừa lúc gặp Ngọc. Nhu viết thư tới nói bụng lớn, Khúc thị liền đem mạo thị kêu lên tới, tuy nói thông ra là cái phúc hậu người, nhưng nhà mình khuê nữ nhà mình đâu, ta đã làm ngụy mụ mụ chuẩn bị hàng trâu một chút đặc sản, còn có ngọc đồng tỉ mụi vì cháu ngoại trai làm một ít tiểu y phục, làm đức phúc đưa ngươi đi một chuyến ích trâu. Vốn di sinh sản chính là nữ nhân quá một đạo quỷ môn quan, mạo di nương mấy ngày nay cơm cũng chưa ăn được, liền lo lắng nữ nhi an nguy, hiện tại thấy khúc. Thị lên tiếng, Mạo Di Nương lập tức phải cho Khúc Thị dập đầu. Không còn có nghĩ đến sẽ có như vậy ân biển, đa tạ tam thái thái. Lần này liền thật là thiệt tình thực lòng. Khúc Thị cười, nàng cũng là ta nữ nhi, chỉ là ta hiện giờ ở chỗ này. Rất nhiều sự tình phiền nhiễu, liền bất chấp nàng rất nhiều. Ngươi đã là nàng mẹ ruột, có ngươi chiếu cố nàng cũng cực ổn thỏa. Ta có cái gì không yên tâm, hà tất dùng một cái tạ tự. Mạo Di Nương trong lòng càng là thỏa đáng. Đôi khúc, Thị cũng càng chịu phục rất nhiều, Ngọc Đồng tỉ mũi kim chỉ đều không tồi, Ngọc Giai lại được tính tình, cho nên theo càng phức tạp cũng càng tinh mỹ một ít, Ngọc Đồng tắc theo một ít sinh động điểm như con dế mèn hoặc là đài sen như vậy ngụ ý tương đối tốt. Ngọc Kỳ tuy nói đi rồi, nhưng phía trước cùng 2 tỉ mũi thỉnh hàng theo đại sư cũng như cũ là chỉ đạo các nàng theo thùa may vá, cho nên 2 tỉ mũi kim chỉ thập phần tinh tế, mặc dù là Ngọc Đồng vẫn luôn cảm thấy. Chính mình tay nghề lấy không ra tay, cùng người khác một so, kia cũng là vượt qua rất nhiều. Tết Trung Thu đến, khúc thị lôi kéo Ngọc Đồng nói, ngươi một năm đại tựa một năm, hiện tại cũng 14, tuổi mụ, quy củ đọc sách đều thực không tồi, tầm thường đi lại càng phải chú ý. Là, nương, Ngọc Đồng tiểu tâm nói, cũng không biết nàng nương như thế nào đột nhiên cùng nàng nói cái này, ở Ngọc Đồng trong ấn tượng 12 tuổi nữ hài tử vẫn là cái tiểu cô nương, ở khúc, Thì đám người trong mắt cũng đã có thể bàn chuyện cưới hỏi. Nhìn Mạo Di Nương đi hai tháng trở về, Trên mặt đều là mang theo cười, Ngọc Nhu nha đầu này phúc khí hảo, Xinh cái đại bạch mập mạp, Ai ra, Nhưng đem thông gia thái thái cùng thông gia lão ra cao hứng hỏng rồi, Lại biết chúng ta trong phủ mang quá khứ thổ sản, Càng là cao hứng. Ngọc Nhu cũng thay ta cùng ngài vấn an, Lại cầm điểm tử đồ vật phải cho thất cô nương cùng cửu cô nương. Khúc thị cùng Trương chiêu lại, Tinh tế hỏi lâm ra tình huống, mạo di nương tuy rằng vừa mệt vừa đói, nhưng nàng tinh thần đầu rất tốt. Cuối cùng còn tự mình đến ngọc đồng trong phòng tặng ngọc nhu thác nàng mang về tới lễ vật. Ngọc đồng cười nói, ngài còn khách khí như vậy, tùy ý kêu cá nhân lấy lại đây là được. Sao có thể a cấp thất cô nương đồ vật các nàng động tay động chân vạn nhất lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Ai ra, tam tỉ cho ta cái gì thứ tốt, như thế nào sợ lộng hỏng rồi? Ngọc Đồng xem, Mạo Di Nương một bức tưởng khoe khoang tâm lý liền muốn cười, vì thế theo nàng nói, Mạo Di Nương thật đúng là mở ra tới, nguyên lai là một đôi thế nước thực đủ phỉ thúy vòng tay, nàng nói, nghe nói là ngươi lâm tỷ phu ra thuyền bán lá trà đến Nam Dương bên kia, có từ siêm la chuyển tới Ngọc, tỉ tỷ ngươi nơi đó liền này một đôi, nàng suy nghĩ chỉ có tặng cho ngươi mới sánh bằng, về sau trở về hậu phủ nhưng cùng nơi này không giống nhau. Ta đây liền đa tà Di Nương cùng Tam. Tỉ, có cái gì tốt đều tưởng được đến ta. Tam tỉ cái kia nhi tử lấy tên không có. Thất thất bát bát Mạo Di Nương cùng Ngọc Đồng nhưng thật ra hàn huyên hơn một canh giờ. Ngọc Đồng bản thân chính là cái đặc biệt ai nói ái cười tính tình. Mạo Di Nương ngày thường cũng nghẹn đến phát cuồng, nói hăng say chỗ cười vui vẻ. Vẫn là Ngọc Đồng nhắc nhở nàng phải cho Ngọc Giai tặng đồ, nàng mới vội vàng qua đi. Xuân Anh cùng Ngọc Đồng nói. Tiểu thư với ai đều nói tới, Ngọc Đồng đánh, nàng cánh tay một chút, ngươi còn chê cười ta không phải, ngày thường đều nói nàng là cái cưa miệng hồ lô, hiện nay còn bố trí khởi ta tới. Lần này ta nói xuân anh nói rất đúng, lần trước nô tí nghe thượng cô nương nói cái gì Nam Dương kia địa phương, tiểu thư há mồm liền tới, thẳng đem thượng cô nương đều nghe mê mẩn, cùng thiếu ra nói viện thí lên còn giúp áp đề, ta xem liền không tiểu thư không hiểu. Hạ kết ngày thường liền hoạt bát, hiện tại miệng càng là nhanh nhẹn. Thực, Ngọc Đồng liền nháo cùng các nàng ở trong phòng chạy lên, Hoàng Oanh giúp đỡ bắt người, Ngọc Giai nghỉ chân trước cửa nghe xong một hồi vẫn là quay trở về. Tỷ tỷ nơi này bọn nha đầu nhìn như vô cùng náo nhiệt, kỳ thật đều rất sợ tỷ tỷ, cái kia hạ kết phía trước đã bị tỷ tỷ phạt quá. Nàng cũng thích cùng tỷ tỷ ở bên nhau, sự tình gì tỷ tỷ cùng nàng có thương có lượng, đối nàng cũng hào. Nàng đã làm sai chuyện tình Tỷ tỷ cũng sẽ mắng nàng Nhưng nàng một chút đều không Tức giận Bởi vì nàng biết tỷ tỷ đôi chính mình thực hào Đáng tiếc tỷ tỷ mỗi ngày phân cho nàng thời gian quá ít Hàng châu võ quan điều nhiệm rất nhiều người đi rồi Quan văn cơ bản không như thế nào biến Trương chiêu cùng khúc thị tự nhiên Hy vọng có thể ở chỗ này nhiều làm mặc cho Đặc biệt là loại địa phương này chiến tích hảo làm Hơn nữa thập phần giàu có và đông đúc Sự tình cũng ít rất nhiều Ngay cả khúc thị đều so với trước muốn lớn lên đấy đà một chút, hỉ ngụy mụ. Mụ thẳng khen Giang Nam nghi cư, nhiều năm như vậy rốt cuộc làm khúc thị dài quá thịt. Hôm nay khúc thị thỉnh Hàng Châu nhất nổi danh theo phường Tú Nương lại đây cùng người trong nhà làm quần áo. Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai tỉ muội không thể so trước kia tuổi còn nhỏ, đều đã coi như là đại cô ô nương, siêm y cũng không thể thiếu, đặc biệt là Ngọc Đồng quý thủy 11 tuổi cũng đã tới, hơn nữa bộ ngực cũng phát dục thực mau không thể lại đương tiểu nữ hài tới đối đãi hiện tại bình thường trương côi đều không thể tùy tiện đi mội mội phòng vị kia tú nương cũng đặc biệt có thể nói cấp hai vị này thiên tiên dường như tiểu thư làm quần áo, chính là làm không ta cũng bỏ được thiên ngươi miệng xảo trước lượng một chút kích cỡ đi ta nhìn nhìn lại nguyên liệu như thế nào khúc thị thầm nghĩ chính mình nữ nhi khẳng định muốn nhiều làm chút áo choàng Sam váy này đó phải làm tinh xảo một ít Dù sao trong nhà trân châu cũng tích cót không ít. Chính là đặt ở trên quần áo nàng cũng bỏ được. Tú nương trước giúp Ngọc đồng lượng, Ngọc đồng đối nàng cười, làm phiền ngài. Cũng không dám. Tú nương ngoài miệng không dám nhiều lời một câu, chỉ cảm thấy cô nương này khí thế thực đủ. Phòng trưng ở nhà còn rất được sủng ái. Cố tình sinh nơi trốn gọi người thích, lại thoải mái hào phóng, cùng nàng so sánh với. Bên cạnh một vị khác tiểu cô nương đẹp thì đẹp đó. Lại bị sấn ảm đạm không ánh sáng. Hai vị cô nương lượng hảo, mạo, di nương cùng hà di nương chỗ cũng muốn nhiều làm vài món xiêm ý. Khúc thị bàn tay vung lên, cả nhà trên dưới đều được quần áo mới. Không đến nửa tháng Ngọc Đồng liền thu được quần áo mới. Hà kết yêu thích không buông tay, Ư gì Ngọc Đồng hiện tại liền toàn bộ mặc vào. Cái này màu hồng nhạt trân Châu vải thun xiêm ý cũng thật đẹp, đặc biệt thích hợp tiểu thư ngươi. Ngọc Đồng cười nói. Ta cũng cảm thấy đặc biệt đẹp, chính là cảm giác quá quý báu, ngươi xem kia xa thượng Còn theo đào hoa, cổ áo chỗ đều là dùng trân châu khấu viên, đặc biệt là cổ tay áo đào chi đẹp là đẹp, chính là có điểm qua phí hoảng hốt. Nàng lời này vừa ra, vương mụ mụ cũng không đồng ý, tiểu thư ngươi cũng là hậu phủ thiên kim, thực hẳn là, ta lúc trước ở trong phủ thời điểm, đại cô thái thái một cái khăn tay phải kim chỉ phòng ba người cùng nhau làm tốt mấy ngày mới được, chúng ta đã xem như thực tiết kiệm. Vương Mụ Mụ biết tam phòng cũng bất quá là mấy năm nay nhặt. Từ qua tốt hơn một chút, phía trước vẫn luôn ở Thâm Sơn cùng cốc cũng không bao nhiêu tiền, sau lại đến Ích Châu Tồn Không y ra sẵn, ở Hàng Châu này đã hơn 1 năm cũng tích góp không ít đồ vật, lúc này mới dám cấp thất tiểu thư trang điểm. Đại cô thái thái chính là chỉ trấn hải hậu thế tử phu nhân Trương Nhụy Châu, kia mới là chân chính hậu môn thiên kim, ngọc đồng nhưng không cho rằng chính mình là cái gì hậu môn thiên kim. Nàng cha cũng không phải hầu gia, nàng chỉ là một cái bình thường quan gia thiên kim. Đừng nói nữa, hiện tại thánh giá nam tuần, nghĩ ra đi chơi một chút cũng không được, cũng không biết cha ta hiện tại tàu đối như thế nào. Nếu là tàu đối thích đáng, nói không chừng Trương Chiêu liền thật sự thăng quan, Ngọc Đồng cảm thấy nhà mình cha vẫn là rất có hy vọng. Thứ nhất là Trương Chiêu làm quan danh tiếng thực hào, Đoan xem hắn đến Hàng Châu không bao lâu là có thể đuổi kịp trên dưới Hà đem quan hệ chỗ hòa hợp êm thấm. Chính là một loại bản lĩnh, thứ hai còn lại là Trương Chiêu bản nhân cũng là cái mỹ đại thúc, tục ngữ nói người lớn lên đẹp luôn là sẽ có ưu thế. Đương nhiên Trương Chiêu bản nhân năng lực cũng thực xuất chúng, đây là trường kỳ ở gian khổ hoàn cảnh Hà rèn luyện ra tới, ngươi chỉ có hướng lên trên mặt bò hùng tâm mới có thể thành công. Bất quá lần này đi gặp thánh giá người quá nhiều. Trương Chiêu như cũ lưu thủ Hàng Châu, đương nhiên Hoàng Thượng cũng khen hắn vài câu, Trương. Chiêu trở về mặt đều là hồng, thuần kích động, ngay cả khúc thị cũng bởi vì trượng phu Tấu đối thích đáng, nhiều thêm mấy thứ đồ ăn, cả nhà đều hỉ khí dương dương, chỉ cần ở vạn tuế ra phía trước treo lên danh, về sau lên chức cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta đem chuyện này viết thư nói cho trong nhà, làm người trong nhà cũng cao hứng một chút. Trương Chiêu như thế nói, bất quả, Không đợi Trương Chiêu tin gửi đi ra ngoài Lại chuyển đến hậu phủ tang tin An bình hậu lão hậu Ra đã qua đời Tiếp theo Trương Chiêu báo để tang Người một nhà muốn vào kinh vội về chịu tang Trương gia tam phòng mấy năm nay ngoại nhập Thực sự tích cót không y ra tài Này đó tiền lại không thể lấy về hậu phủ Rốt cuộc Cha mẹ ở Vô tư tài Nhưng ngầm Các phòng đều ở tự mình tích cót tiền Rốt cuộc đến lúc đó phân ra là thứ phòng tam phòng nhưng phân không đến nhiều ít bạc, nếu là không tích có tứ tài, nhi tử sính lễ, nữ nhi của hồi môn cùng với tam phòng. Dừng chân, này đó nào giống nhau không cần dùng đến tiền đâu. Khúc đem ngọc mang theo trên người xử lý việc nhà, nữ nhi đọc thư so nàng nhiều, tính tình so nàng càng quả quyết, tựa như hiện tại nữ nhi liền quyết đoán nói, mấy thứ này ta xem phái Chu đại ca bọn họ áp sau đem đồ vật vận qua đi. Khiến cho chú đại ca cùng vương đức toàn làm bạn không phải được Hai người hiện nay ở tranh nội tổng quản cái này chức vụ Cho nhau có kiềm chế mới hảo ân ta đã sớm làm Người ở trong kinh đặt mua cái hai tiến bình thường sân Làm ngươi nái ca ca đi chỗ đó thủ Khúc thị khen ngợi nữ nhi cách làm Lại nói cho nữ nhi như thế nào có dự kiến trước Ngọc đồng dơ ngón tay cái lên Vẫn là nương lợi hại Khúc thị lại tinh tế dặn dò Ngọc Đồng đem thuần tịnh siêm y lấy ra tới xuyên, trên đầu chỉ mang châm bạc tử là được, trên đường thấy người ngoài nhất định phải ai thiết một, ít, cứ việc nàng không có gặp qua vị này tổ phụ, nhưng đây là thời đại. Này hiếu, Ngọc Đồng ngầm hiểu, nàng không chỉ có chính mình xuyên thuần tịnh, không ăn thức ăn mặt, liền bên người người cũng là như thế ước thúc, Xuân Anh cùng hà kết hai cái làm đại a đầu càng là làm gương tốt. Hoàng oanh cùng tử riêng cũng không dám lúc này phạm húy Đối với các nàng biểu hiện, Ngọc Đồng cầm chính mình tiền riêng cho các nàng, cũng ủy khuất đại gia. Chúng nha đầu liền nói hẳn là, kỳ thật Ngọc Giai ngày thường so nàng hào phóng, Ngọc Đồng mỗi lần đánh. Thưởng đều là trọng thưởng ngày thường ân phân lệ lấy là được, bằng không đem già giày dưỡng hỏng rồi, làm việc đã có thể không nghiêm túc. Vốn dĩ khúc thị không có tính toán nhanh như vậy liền trở lại kinh thành. Không nghĩ tới ra cái này ngoài ý muốn, khúc Thị đành phải đem mạo di nương cũng kêu lên, giúp nữ nhi cùng nhau bù lại một chút về hậu phủ sự tình. Lúc này liền rất cần thiết làm Ngọc Giai cũng lại đây nghe xong, bất quá Ngọc Giai không giống Ngọc Đồng ngày thường. Liền thích nghe một ít chuyện nhà, nàng là nghe xong một nén nhang công phu liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngọc Đồng còn muốn thường thường hỏi thượng một câu, theo đạo lý chúng ta cùng ngũ phòng cảnh ngộ giống nhau cũng không biết ngũ phòng cùng chúng ta quan hệ như thế nào. Mạo Di Nương lúng túng nói, ngũ ra nhưng thật ra cái hòa khí người. Đó chính là cái này ngũ thẩm hẳn là chẳng ra gì. Ngọc Đồng thầm nghĩ, Mạo Di Nương là khó mà nói cái gì. Cái kia ngũ thái thái há. Ngăn là chẳng ra gì. Quả thực chính là cái 250, đồ ngốc. Năm đó còn muốn nghe đồn nói nàng đem ngũ ra kéo đến trên giường thành sự làm ngũ ra phụ trách, cho nên mới có thể gả đến hậu phủ bằng không chỉ bằng một cái hộ quân giáo úy nữ nhi, như thế nào có thể gả tiến các nàng hậu phủ, lời này cũng chưa lấy chồng cô nương khó mà nói cái gì, mạo di nương lại tiếp tục giới thiệu các phòng ở nữ, bất quá nàng cũng thật lâu không trở về, tuy rằng nghe được một chút tin tức, còn không tính linh thông, Ngọc Đồng lau lau hãn, tiếp tục nhớ đi, lần này đi thật phần vội vàng, còn hảo Ngọc Đồng nhũ mẫu vương mụ mụ là cái phi thường có khả năng phụ nhân, liền từng đường kim mũi chỉ đều giúp Ngọc Đồng trang hảo hảo Ngọc Đồng nhìn đến chính mình yêu nhất thưởng thức hạt Châu liền nơi tay biên ôm chặt vương mụ mụ vẫn là mụ mụ đau ta ta còn đang suy nghĩ nếu là khóa ở trong ngăn tủ liền không cần lại lấy ra tới vương mụ mụ bị nàng này một ôm cảm giác tâm đều hóa đồng tỉ nhi thích đồ vật mụ mụ đều giúp ngươi từng cái chỉnh lý hảo hảo trên thuyền nhật tử cực kỳ nhàm chán ngay cả trương côi cũng chưa náo nhiệt xem Mỗi ngày bị trương chiêu nhốt ở trên thuyền đọc sách Còn hảo có Ngọc Giai lại đây cùng Ngọc Đồng nói chuyện Tấm cổ nhàm chán nhật tử Tựa như hiện tại Ngọc Giai ôm thư lại đây Muốn cùng Ngọc Đồng cùng nhau đọc sách Kỳ thật nàng thích nghe nhất tỷ tỷ nói Mỗi lần một quyển sách lấy lại đây khiến cho Ngọc Đồng cùng nàng nói tỷ ngươi nói một chút sau lại đào hoa phu nhân kết cục ai Kỳ thật nhân sinh quá xinh đẹp cũng không tốt Nếu nàng lớn lên xấu một chút Liền sẽ không bị sở vương coi trọng Ngọc Đồng cười lạnh, Sở Vương cũng không phải cái gì thứ tốt, này quái không đến nữ nhân trên người, đều là nam nhân tác quái. Tức phu nhân nếu thật sự không nghĩ cùng Sở Vương cùng lắm thì tìm một cơ hội cùng Sở Vương đồng quy vu tận, sợ cái gì, nếu là ta ai làm ta quá không tốt, ta cũng sẽ không làm nàng quá hảo. tỉ tỷ vẫn luôn như vậy mãnh, Ngọc Giai vẫn là thực hâm mộ tỷ tỷ dũng khí, nếu nàng cùng tỷ tỷ như vậy, cũng sẽ không như thế. Được rồi, được rồi. Điểu nha đầu không cần phiền muộn, ta nơi này có nóng hầm hập mức táo bánh, ngươi yêu nhất ăn cái này, liền ở ta nơi này ăn đi. Buổi chiều chúng ta sẽ không ăn cơm. Ngọc Đồng thích cùng Ngọc Gai cùng nhau ăn cơm, bởi vì Ngọc Gai thức ăn vật đều là cùng Miêu Nhi thực giống nhau, cho nên cùng Ngọc Gai cùng nhau ăn cơm, Ngọc Đồng có thể ăn ít điểm thuận tiện giảm béo. Ngọc Gai ăn đầy miệng đều là, Ngọc Đồng thân thủ cầm khăn giúp nàng sát miệng, ngươi nha đều lớn như vậy còn ăn đầy miệng đều là, cũng đừng làm cho người khác chê cười. Kỳ thật Ngọc Đồng cũng thực thích Ngọc Giai tính tình, ngây thơ hiền hòa, không giống chính mình không phải quá dễ nói chuyện người, tuy rằng biết như thế nào lấy lòng người khác, rồi lại lười đến đi làm, hoặc là xem tâm tình. Làm, dù sao đều có tỷ tỷ chiếu cố ta, ta mới không sợ. Ngọc Giai biểu môi nói, đối với muốn đi hậu phủ Ngọc Giai trong lòng lo sợ, Nàng ngày thường liền ái cùng tỷ tỷ cùng nhau theo thùa may và nói chuyện, còn có đánh đu gì đó, mà lễ giáo nghiêm ngặt hậu phủ đối nàng tới nói thật ra là đã sợ hãi lại xa lạ, nàng cũng sợ tỷ tỷ đi hậu phủ lúc sau, nơi đó tỷ mội quá nhiều, vạn nhất tỷ tỷ không cùng nàng hảo, nàng làm sao bây giờ, tác giả có lời muốn nói, buồn văn nữ chủ không? Phải a dung cái loại này cứng cỏi, ôn hòa tính cách, cũng không phải lệ chất cái loại này hoàn mỹ nhân thiết. Mà là một cái tính cách nhìn như thẳng thắn Ký thật trầm ổn Rất có thủ đoạn nữ chủ Đáng yêu thiện lương đơn thuần nữ chủ không thể nghi ngờ là mỗi người đều ái Nhưng ở cổ đại công hậu Phủ để lại rất khó hốn đi xuống Nữ chủ giả thiết là con vợ lé chi nữ Nàng cha quan chức không hiện Ở hầu Phủ cũng chỉ là con vợ lẽ Hoàn cảnh xấu rất lớn Không nỗ lực tiến tới Đều không được Ta tưởng ta còn là thích tương đối có tính cách nữ chính Ta bút lực khả năng không tốt Đại gia có ý kiến gì có thể ở dưới đưa ra có quan hệ nhân vật kiến nghị, cảm ơn. Quan thuyền chạy thực mau, cho đến Sơn Đông, Trương Chiêu an bài người cập bờ bổ sung vật tư, lại không cho nữ quyến rời thuyền. Hắn cùng Trương Côi mang theo người mua một ít đồ dùng sinh hoạt liền lên thuyền, kỳ thật không cho nữ quyến rời thuyền, chủ yếu vẫn là bởi vì hai cái nữ nhi lớn lên. Quá xuất sắc, khi còn nhỏ ngọc đồng lớn lên không có ngọc dai như vậy xinh đẹp, Nhưng hiện tại Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai như giang đông lớn nhỏ kiểu giống nhau, hai cái nữ nhi tuy rằng chính mình không có gì cảm giác, nhưng xem ở bọn họ đại nhân trong mắt, lại là kinh hái thực. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, giống hắn thê tử khúc thị cũng nguyên nhân chính là vì như thế cho nên hôn sự rất nhiều khúc chiết, Ngọc Đồng càng thêm xuất sắc, Ngọc Giai càng là thiên sinh lệ chất. Nếu là không hắn cái này phụ thân bảo vệ, cũng không biết về sau sẽ thế nào. Trương Côi nhìn hắn cha phát ngốc, hô cha... Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi khoang nghỉ ngơi đi. Ai, Hảo Hảo, Cô Nhi A, ngươi về sau cần phải Hảo Hảo đọc sách, Hảo Hảo bảo hộ ngươi bọn muội muội Lời này nói Trương Côi sửng sốt, hắn còn không có tới kịp nghĩ lại, đã bị người kêu ở. Trương Côi chỉ nhớ cực hào, đã hô ra tới, lương tổng binh, lương kiểu khom người, ta đã không phải tổng binh. Hiện tại ở Sơn Đông nhập chỉ huy sứ, các ngươi đây là muốn thượng kinh sao? có không giúp ta mang một người trở về. Trương Côi tò mò nhìn thoáng qua lương cửu phía sau người, nghiêm nhiên là cái tuổi trẻ công tử, ước chừng 14 tuổi cùng chính mình cùng tuổi, mặt thoạt nhìn thực lãnh, một bộ màu nâu áo gấm, trên đầu dùng màu lục đậm ngọc đái thúc ngẩng đầu lên phát, người nhưng thật ra hiểu lễ, chính là thoạt nhìn không được tốt tiếp xúc. Nhiều mang một người tới nói. Đúng Trương gia không có gì gánh nặng, Trương Chiêu sẵn khoái đồng ý. Bất quá bởi vì vị công tử này liền mang theo một vị thư đồng, khúc thị thấy thế cố ý chọn ra phó qua đi hầu hạ. Khúc thị âm thầm hỏi Trương Chiêu, vị công tử này là cái gì địa vị ế Ngươi nói lương cửu đều đối hắn cung cung kính kính, ta chọn quá khứ người có phải hay không quá ít. Trương Chiêu lại nói, vị này chính là tín quận vương công tử, ở nhà đứng hàng thứ sáu, là nhị tẩu cháu ngoại trai. Ngươi, chỉ đương bình thường con cháu đối đãi chính là... Quá mức phát hỏa nhân ra còn tưởng rằng chúng ta muốn nịnh bỡ bọn họ. Khúc thị tưởng tượng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hành, ta liền đem hắn trở thành bình thường thân thích đối đãi Bởi vì Trương Chiêu ở Sơn Đông mua không ít gạo và mì, cho nên Ngọc Đồng rốt cuộc có thể ăn nàng thích trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Khúc thị xem nàng ăn vui vẻ, cũng cực kỳ cao hứng, ở trên thuyền như thế nào đều không có phương tiện. Ngươi xem ngươi đều gầy, tốt xấu có điểm ngươi thích ăn đồ vật không bằng đa dụng một ít ngô, hảo, nương cái này ăn sáng cũng ăn ngon ngài ăn nhiều một chút ngọc đồng gắp một chiếc đua yên măng cấp khúc thị xem nữ nhi như vậy chi kỷ khúc thị liền nàng này một chiếc đua uống nhiều một chén cháo ngủy mụ mụ lại đây nói thái thái vị kia khách nhân đã phát sốt cao vậy phải làm sao bây giờ a thuyền đã khai liền không có biện pháp lại hướng nơi khác khai vị khách nhân này lại thật sự tôn quý Khúc Thị liền nói, chúng ta mang thuốc viên ngươi xem nhưng có thương tích phong hoặc là trị sốt cao không lùi. Ngụy Mụ Mụ liền nói, đó là có, mấy ngày trước đây Hà Di Nương cùng kiểu tiểu thư cũng ăn mau không có. Ngọc Giai cùng nàng Di Nương giống nhau thân thể nhược, ngày thường không có việc gì còn ăn phương thuốc, càng không nói đến là ngồi thuyền, mỗi ngày đem dược đương cơm ở ăn. Ngọc Đồng nói, phía trước có một lần ta sinh bệnh, tốn. Tỷ tỷ tặng chuyên môn Hà Sốt thuốc viên. Nói là độc môn bị dược, nhưng ta còn không có hưởng qua, không biết có thể hay không lấy ra tới dùng. Tôn ra dược là thực tốt, tôn tử vi có thể du tẩu với xã hội thượng lưu toàn dựa nhà nàng các loại phương thuốc. Ngọc Đồng rốt cuộc tính cùng tôn tử vi quan hệ chỗ còn tính không tội người, cho nên nàng cũng rất hào phóng cho Ngọc Đồng một ít bí dược. Khúc Thị vui vẻ nói, ta trước làm cái hạ nhân nếm thử, nếu không có việc gì lại lấy. Qua đi! Tôn ra dược đương nhiên là hảo dược, khúc thị làm trương côi lấy qua đi cấp khách nhân ăn vào, vị kia tín quận vương phủ lục ra tự mình tới ta. Hắn tướng mạo sinh cực hảo, nói chuyện tới lại rất có lễ phép, thanh âm thập phần ôn nhu, đa tà trương tam thái thái dược, vốn dĩ cũng đã đủ phiền toái ngài, hiện tại lại làm ngài nhọc lòng. Các ngươi đàn ông ra cửa rốt cuộc không có chúng ta nữ nhân thận trọng, đây cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhà ai còn sẽ... Không mang điểm cảm mạo dược không phải. Khúc thị không muốn đem nữ nhi thanh danh nói ra đi. Triệu quần ho nhẹ một tiếng. Thanh âm hơi mang điểm người thiếu niên tính trẻ con. Vẫn là làm ngài lo lắng. Lớn tuổi phụ nhân đều thích như vậy. Biết lễ tướng mạo lại tốt thiếu niên. Khúc thị thấy hắn như vậy khách khí. Ý muốn lưu hắn ăn cơm. Hôm nay nếu không lưu lại ăn cơm đi. Ta nơi này làm yêm măng xào thịt cũng coi như là cái khai vị đồ ăn. Ngươi bệnh nặng mới khỏi dù sao. Cũng phải có điểm ăn uống mới được, ngươi xem đâu. Triệu quần đành phải đồng ý, lại bồi khúc thị nói chuyện, Cho nên Ngọc Đồng vừa vào cửa liền nhìn đến cái này cảnh tượng, Vội vàng ra bên ngoài gian tránh đi ra ngoài. Triệu quần trong lòng không cấm lại vừa lòng vài phần, Trương gia tam phòng đảo còn xem như hiểu quy củ. Trương côi cùng Trương chiêu bồi triệu quần ăn cơm, Khúc thị thì tại một bên giúp triệu quần gấp đồ ăn. Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai liền từng người ở trong phòng dùng cơm, Tuy nói muốn ăn chay, nhưng ai thân mình đều ngăn cản không được, liền Ngọc Đồng ăn rau xanh đều là dùng du qua một lần, giống Ngọc giai như vậy mảnh khảnh người hoàn toàn ăn chay, phòng chừng quá không được 3 ngày liền phải bị phong quát chạy. Ngọc Đồng cơm nước xong, ngủ không yên, liền đem chính mình phía trước nhìn đến duyên hà cảnh tượng vẽ ra tới. Ngọc giai nhìn đến Tỷ Tỷ ở hoa, liền ở một bên nhìn, hoàn toàn không cảm thấy buồn tẻ. Ngọc Đồng xem nàng Ngoan ngoan bộ ráng, liền làm hạ kết cầm một hộp đường cho nàng, đây là trần bì đường, có thể hóa khu thanh nhiệt, ngươi cầm ăn. Ngọc Giai biết tỉ tỉ nơi này trần bì đường không nhiều lắm, liền không chịu muốn, tỉ tỉ nơi này tổng cộng cũng liền hai hộp thôi, toàn cho ta làm cái gì. Đường dễ dàng hóa, tỉ tỉ cũng ăn không hết. Thấy Ngọc Đồng nói như vậy, Ngọc Giai mới bằng lòng nhận lấy, thầm nghĩ, tỉ tỉ có chỗ lợi luôn là nghĩ ta, ta về sau nếu là được cái gì thứ tốt. Cũng nhất định phải cùng tỷ tỷ cấp mới là Khúc thị bên này cũng là một mảnh hài hòa Trương côi cùng triệu quần tuổi sấp xỉ Hai người cũng đều là đọc sách hiểu lý lẽ người Thực có thể nói đến cùng đi Triệu quần lại thực hiểu lễ phép Làm trương chiêu nhìn đến cũng cảm thấy người này không tồi Thân là hoàng gia tôn thất Ở khúc thị xem ra như thượng vi trì mẫu phúc hỷ huyện chủ như vậy Kiêu căng cũng không quá Mà triệu quần như vậy khiêm tốn điệu thấp hoàng thất con cháu Mới làm người từ trong nội tâm bội phục Nhưng các nàng không biết Các nàng lần này nho nhỏ thiện ý Lại làm các nàng trở lại hậu phủ Liền đụng phải một ít phiền toái Lúc này triệu quần dùng xong rồi cơm Liền trở lại chính mình khoang Hắn thư đồng bưng một ly trà lại đây Trương ra người nhưng thật ra dụng tâm Tặng vài bao lá trà lại đây Tiểu nhân nghĩ tuy rằng không ngài ngày thường ái uống đại hồng bào Này mông đỉnh hương vị cũng không tồi Ngài muốn hay không nếm Thử Triệu quần không tỏ ý kiến gật đầu, hắn tâm căn bản không ở trà thượng, tùy ý uống lên mấy khẩu, đem thư đồng tấm cổ đi xuống, lúc này mới từ hắn bên gối một cái không dậy nổi nha túi gấm lấy ra một chương giấy, bên miệng gợi lên một mạt ý vị không rõ tươi cười. Thuyền qua Hà Bắc liền rất gần, vương mụ mụ vốn chính là hậu phủ người hậu, nàng còn có người nhà ở hậu phủ, đối với lần này trở về có thể hòa thân người gặp nhau, nàng cũng thập phần cao hứng, khúc thị mang theo Ngọc Đồng cùng nhau kiểm kê mang về lễ gặp mặt, giống hàng châu tơ lụa nghiệp thực phát đạt, lụa phiến rất nhiều xinh đẹp, cũng không phải thực quý. Lại đến có Thái Hồ mua chân châu, khúc thị làm trang sức cửa hàng đánh không ít trân châu trang sức, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá, kỹ thật tiêu phí không phải rất nhiều. Còn có vải vóc một loại, cũng là kéo non nửa thuyền, lại có đồ bổ, đặc sản từ từ. ngụy mụ mụ mang theo người đang ở đem lễ vật từng cái bao lên, nơi nào đó. Loại nào thân phận đưa cái gì lễ, Cái này học vấn rất lớn, Ngọc Đồng ở một bên nóng lòng muốn thử, Cũng giúp đỡ nguy mụ mụ lo liệu, Làm Khúc Thị nhẹ nhàng rất nhiều, Có như vậy chi kỷ nữ nhi bận trước bận sau, Khúc Thị không biết nhẹ nhàng nhiều ít, Chính là Trương Chiêu xem ở trong mắt còn rất là ghen, Đồng tỉ nhi hiện giờ trong mắt chỉ có ngươi cái này nương, Khúc Thị đắc ý rào rạt nhìn hắn một cái, Thẳng đem Trương Chiêu đầu tâm ngứa, Tới rồi thông châu bến cả, An bình, Hậu phủ sớm đã phái người tại đây chơ Tới người là hậu phủ nhị quản sự Trương Toàn Thấy Trương Chiêu vành mắt đều đỏ Tiểu nhân cấp tam gia thỉnh an Chúng ta lão thái gia còn thừa cuối cùng một hơi kéo Liền ngóng trong tam gia trở về Hôm nay Nam Địa Bắc thế nhưng không có thể đuổi kịp Thấy lão thái gia cuối cùng một mặt Trương Chiêu cũng liền nói Thân là con cái Ta thật sự là bất hiếu a Lẫn nhau nguyên lành nói nói mấy câu Trương Toàn thấy mang đến xe ngựa không Đủ đành phải ở thông châu mướn tay lái đồ vật kéo về đi. Trương Chiêu đem quản sự khúc trung lưu lại chăm sóc, lại làm người đem triệu quần chủ tớ an trí ở trên xe ngựa. Trương Côi tiếp mẫu thân bọn muội muội ở phía trước xe ngựa, bởi vì không mang mũ có rẻm, Trương Côi không dám làm các nàng nhiều đãi. Nhưng thật ra triệu quần gã sai vặt bình an nhìn nhiều Trương ra đôi hoa tỉ muội này vài lần. Này tướng mạo cùng toàn thân khí phái, hoàn toàn không thua hậu phủ người. Chí hai vị này tướng mạo so hậu phủ cô nương còn muốn hảo, kỳ thật Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai là rất muốn đi dạo, trước kia Ngọc Đồng tuổi còn nhỏ còn có thể thường xuyên ra cửa, hiện tại nàng cùng Ngọc Giai giống nhau cũng là mỗi ngày bị nhốt ở trong nhà, thật sự là buồn thực, bất quá, lúc này chỉ làm ai khóc chẳng là được, Ngọc Đồng khắp một chút Ngọc Giai, Ngọc Giai ngầm hiểu, khúc thị cả người đã là trạng thái chiến đấu, đây là trương gia tam phòng khi cách 13 năm sau. Trở về hậu phủ, các nàng này một phòng tuy là con vợ lẽ, sớm đã không phải ngày xưa A mông nước ngô, nàng cùng trương chiêu là con vợ lẽ không giả, các nàng có lẽ có thể đã chịu khinh mạn không giả, nhưng chính mình tốt như vậy một đôi nhi nữ như thế nào có thể làm người bỏ qua. Từ thông châu đến kinh thành tuy nói rất gần, ngồi xe ngựa cũng không sai biệt lắm ngồi ba cái nhiều canh giờ, ngọc dai sớm đã sắc mặt trắng bệch, ngọc đồng cầm bạc hà ru giúp nàng ở huyệt thái dương. Thượng chậm rãi xoa, mới làm nàng giảm bớt không ít. Ngọc Giai, ngươi nhưng thoải mái điểm nhi. Ngọc Đồng lo lắng nói, nha đầu này từ trước đến nay thân thể liền không tốt, khó khăn nghỉ ngơi không tồi. Rốt cuộc không thể cùng nàng như vậy khỏe mạnh cô nương so. Ngọc Giai nhẹ nhàng lắc đầu, tỉ tỷ, ta không có việc gì. Nàng cái dạng này thật sự là chọc người chịu mến, lại như vậy hiểu chuyện. Ngọc Đồng đành phải nói, ngươi dựa vào tỷ tỷ trên người meo mó. Qua không bao, lâu chúng ta liền phải tới rồi. Khúc Thị cũng ngồi ở một bên chập mắt, lúc này là không có mấy cái Di Nương nói chuyện phân, cho nên mạo Di Nương cùng Hà Di Nương ở phía sau trên xe ngựa. Từ tới rồi hàng châu sau, Hà Di Nương chủ hậu viện, Ngọc Giai công khóa bận rộn, hai mẹ con người gặp mặt thời gian thiếu, ngược lại là Ngọc Giai cùng Khúc Thị ở chung càng nhiều. Lại có Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai cả ngày như hình với bóng, Hà Di Nương cùng Ngọc Đồng cảm tình không có trước. Kia như vậy hả, nàng lúc này chỉ có thể khom lưng cúi đầu ngóng trong khúc thì có thể xem ở nàng nhất quán an phận thủ thường phân thượng, có thể nhiều tiếp xúc nữ nhi. An bình hậu phủ ở bên trong thành đèn lồng phố, chiếm địa diện tích thực quảng, ngọc đồng xuống xe ngựa sau, đã có kiệu phu ở cửa chờ Trương côi cùng trương chiêu đi mặt khác phương hướng, ngọc đồng thượng cố kiệu sau, trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm nàng mím môi, lại sửa sang lại một chút quần áo, nhân... Ở Hiếu Kỳ, các nàng xuyên xiêm y trên người nửa điểm hoa văn đều không có, chỉ là đơn giản trắng thuần sắc bố ý. Ngọc Đồng trên đầu cũng chỉ đeo một cây châm bạc. Đến nhị môn chỗ, lại có người tiến lên đỡ Ngọc Đồng hà kiệu. Ngọc Đồng trên mặt tựa chúc ma ma nói như vậy, mang điểm dáng cười, rồi lại không phải nhét miệng cười to, âm thầm cho đỡ nàng cái kia bà tử một cái túi tiền. Ngọc Đồng thấy nàng xuyên xanh nhạt áo ngoài, tuyết trắng áo trong, khóe miệng hơi hơi nhếch nhét. Tựa hồ vẫn là cái rất là được yêu thích bà tử, cho nên ở kia bà tử đỡ nàng thời điểm, nói một câu, làm phiền. Thay đổi một khắc đỉnh ấm kiệu, chỉ thấy kia cỗ kiệu là màu đỏ tươi, ngồi vào đi thế nhưng thật phần to rộng, ngồi xuống bên chân còn bãi sáu rác hình lư hương, bên trong tựa hồ là an tức hương, làm người nghe liền thật phần thoải mái. Lần này nhưng thật ra nhanh chút, không đến một nén nhang công phu cỗ kiệu đã dừng lại, khúc thị đứng ở phía trước chờ ngọc. Đồng cùng Ngọc ngọ Ngọc Đồng nắm muội mỗi tay cùng nhau đi vào. Các nàng nơi địa phương cửa có một bức đại đại tấm biển viết chính là Ninh Viễn Đường. Ngọc Đồng thầm nghĩ, này đó là lạo thái thái Chu thị nơi địa phương. Chỉ nàng này một chỗ, liền so Ngọc Đồng chứng kiến sân còn muốn tinh xảo. Lúc này đã là rét đậm thời tiết, trong viện thế nhưng còn muốn suối nước dốc rách. Nghiệm nhiên là một chỗ hoa viên giống nhau. Viện rác chỗ có cái dùng màu trắng ngói lưu ly cái cắn. Nhà nhỏ có cậu nhi ở nơi đó chạy tơi chạy lui, không ngờ thế nhưng là chuồng chó. Đỡ khúc thị chính là cái hình dung thật phần tiếu lệ đại a đầu, nàng ăn mặc màu xanh biếc váy má diện, bên trên là màu nâu dao lánh xiêm ý, cong mi mắt hạnh, hành sự giỏi giang, rồi lại lão thành. Ngọc đồng suy nghĩ quay lại tới, lại nghe khúc thị đang hỏi cái kia nha đầu, lão thái thái thân mình nhưng thoải mái. Hồi tam thái thái nói, chúng ta lão thái thái tuy là thương nhớ quá độ, lại, ngẫm lại vài vị đàn ông, không dám lại thương nhớ đi xuống, hiện giờ thân thể đảo cũng ngạnh lãng, chính là vẫn luôn lo lắng tam gia cùng ngài, mỗi ngày nhi tấm cổ trương toàn ở thông châu chờ, khó khăn chờ ngài cùng tam gia trở về, liền làm nô tỳ lại đây tiếc ngài. Khúc thị dùng khăn xoa xoa đôi mắt, làm khó lão thái thái luôn là nhớ tới chúng ta, tục ngữ nói ở nhà ngàn ngày hạ, ra cửa vạn sự khó. Ta cùng tam gia cũng là tưởng ở lão thái thái bên người tận hiếu, như thế Rất tốt, ngọc đồng cùng ngọc dai mắt nhìn thẳng đi tới, tương trúc tấm tắc bảo lạ, tam phòng năm đó đi thời điểm nàng cũng mới vài tuổi, là cái tiểu nha đầu, nhân tam phòng hàng năm không ở nhà, trong nhà nhắc tới tam phòng đều rất ít, chỉ biết tam gia sẽ làm quan, không đến 40 cũng đã là hàng châu chi phủ, lại xem tam gia này hai cái nữ nhi, đại cái kia sinh minh diễm hào phóng, nhất tần nhất tiếu thế nhưng làm người xem ngây người đi, tiểu nhân cái kia càng là khuynh quốc. Quynh Thành, chỉ sợ là nhị cô thái thái ra cái kia đạo biểu tiểu thư cũng so không được, thiên hai người quy củ như vậy hà, không có tiểu địa phương tới co dúng. Chưa tiến nội thất, đã nghe được bên trong truyền đến một cái giọng nữ không biết đang nói cái gì. Tương Trúc đã là ở phía trước xốc tiến vào, Ngọc Đồng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí loạn son phấn mùi hương mênh diện đánh tới. Chính phía trên ngồi chính là một vị hệ kim sắc đai buộc trán nạm bảo ngọc lão. Phu nhân Nàng tóc bàn người già đặc có viên búi tóc, gương mặt hiền từ, vừa thấy liền lộ ra một cổ hòa khí. Ngọc Đồng cũng không dám nhiều xem, đã theo mẫu thân khúc thị quỳ xuống dập đầu. Dập đầu loại này hành đại lễ cũng không phải thường làm, chỉ là các nàng tam phòng lâu chưa trở về, cho nên hành này đại lễ. Cấp lão thái thái dập đầu, khúc thị mắt rưng rưng, khóc lại là không kềm chế được. Lão thái thái cũng dùng khăn xoa xoa đôi mắt, tựa hồ ở lau nước mắt thủy, lão. Tam tức phụ, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, được rồi, mau đứng lên đi. Lại có một phụ nhân vội vàng tiến lên nâng dậy Khúc thị, trong giọng nói lộ ra thân thiết, "Tam để muội mau chút lên, nương biết các ngươi hiếu tâm, hôm nay cố ý phân phó đại gia vì các ngươi đón gió, lại muốn làm phiền đại tẩu nhọc lòng." Khúc thị thuận thế lên, "Nguyên lai like đây là hầu phu nhân Lý thị, a, vị này thoạt nhìn so mặt mày hồng hào lão thái thái còn muốn có vẻ già nua vài phần." Ngọc Đồng Đã từng liền nghe khúc thị nhắc tới, Nói lý thị là cái thực đủ tư cách tông phụ, Trong nhà phía trước phía sau nhiều chuyện như vậy đều là nàng một người nhọc lòng, Lý thị hơi hơi mỉm cười, Tam đề mội vẫn là như vậy khách khí, Mau tới nơi này ngồi xuống, Lão thái thái còn có chuyện cùng ngươi nói, Còn nữa các ngươi đi rồi ngần ấy năm, Trong nhà rất nhiều người sợ là nhận không ra, Lại thấy bên người lại có một phụ nhân nói, Tam đề mội mau tới ngồi, Nói chuyện vị này phụ, Nhân kêu chính mình nương vì để muội hẳn là nhị bá mẫu hoa thị, nàng nhìn qua biểu tình nghiêm túc, nhân nàng là thủ tiết người, thoạt nhìn chiều hôm nặng nề. Nghe nói nhị bá mẫu cùng chính mình nương tuổi sấp xỉ, nhưng nhìn qua khúc thị đúng là như nước mật đào nhiều nước ngon miệng, mà hoa thị lại cùng héo lão cả tím giống nhau. Khúc thị tiến lên cùng nàng vấn an, nhị tẩu biệt lai vô dạng, hoa thị gật đầu, lý thị thấy khúc thị ngồi xuống, liền lại cùng bên người một năm. Nhẹ phu nhân nói, phát ca nhi tức phụ, ngươi đi đem ngươi bọn muội muội đều mang đến. Này hẳn là thế tử phu nhân tiểu Chu thị, nàng sinh thập phần tú Mỹ, lại kính cẩn phi thường. Nàng nghe xong lý thị nói, liền cái ngủ gật nhi cũng chưa đánh liền lập tức mang theo hà nhân ra bên ngoài đi kêu người. Khúc thị ngồi định rồi sau lại thấy vương thị cùng tưởng thị đều không ở, liền cùng lý thị hỏi, tứ đề muội cùng ngũ đề muội đâu. Lý thị một chút có chút xấu hổ, lao tứ ra về. Nhà mẹ đẻ, bình tây bá phu nhân thân thể không thoải mái Lao ngũ các nàng còn chưa tới ra Đánh giá đã nhiều ngày cũng là nhanh Muốn Lý Thị nói bình tây bá cũng quá nuông chiều nữ nhi một ít Tứ đề muội cũng là mấy chục tuổi người Còn cùng tiểu cô nương dường như động bất động liền về nhà mẹ đẻ Liền mặt mũi đều không màng chứ Lúc này Lý Thị là thực đồng tình vương thị tẩu tử Cũng là hơn 40 người còn chỉ là thế tử phu nhân Còn phải thường thường tiếp đãi cái này Thường thường ra trạng huống cô em chồng Có đối lập lý thị cũng cảm thấy chính mình cao hứng một chút Lão thái thái không thích vương thị lại rất thích tiểu nhi từ trương tạ Trước mặt ngoại nhân muốn đánh chút yểm hộ Nàng mẫu thân bắt đầu mùa đông phải khụ tật Nàng cũng là hiếu thuật Khúc thị đương nhiên minh bạch lão thái thái ý tứ Chỉ là nàng càng minh bạch nhà mình trượng phu chỉ là con vợ lẽ Vốn dĩ liền sẽ không ở lão thái thái nơi này thảo cái gì hảo Nói không Chừng cái này tiết phong yến đều là đại tổ Lý Thị thu xếp lên, rốt cuộc Lý Thị hiện tại chính là danh chính ngôn thuận hậu phu nhân. Lão Thái Thái đã chết trượng phu, đã có thể không trước kia như vậy đáng giá. Vì thế nàng cười, tứ đề mội là có tiếng hiếu Thuận cái này ai đều biết đến. Lý Thị trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, tứ phòng người không đạo nghĩa, Lão Thái Thái còn giúp che lấp. Khúc thị năm đó bất quá là biết chút vương thị rèm pha liền thiếu chút nữa bị ám hạ sát thủ. Ngoài ra càng là ở Bình Tây Bá gia can thiệp hà ngạnh sinh sinh điều đến Vân Nam nơi đó đi, cũng vì thế tam phòng chết hai cái nhi tử, khúc thị như vậy trầm ổn, kia cũng không phải là người bình thường tâm cảnh. Lão thái thái tuổi lớn, liền nghi hoa đoàn cẩm thục, hòa thuận, lại chưa từng nghĩ đến bị thương tổn quá người như thế nào sẽ nhanh như vậy quên đi. Ngọc Đồng nghe xong gục xuống con mắt, không nói lời nào, nàng đến nay còn có thể nhớ tới đại ca chương. Thành Cười rộ lên thật phần mềm âm đáng yêu bộ dáng Mỗi lần ra cửa còn sẽ cùng nàng mang một cây đường hồ lô Tốt như vậy ca ca như vậy lớn Thế nhưng liền đi Trong phòng mặt một trận trầm mặc Thẳng đến thế tử phu nhân tiểu chu thị Mang theo mấy cái cô nương vào cửa Lúc này mới một lần nữa náo nhiệt lên Lão thái thái phẳng phất lúc này Mới nhìn đến ngọc đồng cùng ngọc dai Nàng trong lòng cả kinh Này hai vị cô nương nhưng thực sự xinh đẹp Tiểu nhân liền vị kia một Đôi hồ ly mắt Còn tuổi nhỏ là có thể làm nàng phía sau nha đầu thế nhưng hơi hơi có chút thất thần, đại vị kia càng là đến không được, vừa thấy quy củ liền phi thường hào, đứng ở nơi đó đứng yên thật lâu thế nhưng thân hình một chút không thay đổi, dung mạo thượng cũng thập phần xuất sắc. đoan xem các nàng hai vị bất quá là ăn mặc bình thường đồ tang, liền như vậy mỹ, cũng không biết lão Tam sẽ tính toán đem hắn này hai cái nữ nhi hiến cho thế nào nhân ra, thất muội muội. Nhưng tính nhìn thấy ngươi Ngọc Kỳ cao hứng tiến lên cầm Ngọc Đồng tay nàng về đến nhà sau tình huống cũng không có cùng bọn tỉ muội đem quan hệ chuẩn bị cho tốt trước kia tất cả đều là ở mặt mũi thượng hiện tại nhìn đều là ngầm sóng ngầm mãnh liệt cũng nguyên nhân chính là vì như thế cho nên nàng nhưng không nghĩ tam phòng tỉ muội bị người khác lung lạc qua đi Hoa Thị cười kéo qua một cái thật phần đáng yêu tiểu cô Nương đối Ngọc Đồng nói: đây là ngươi bát muội Muội nghe nói bát muội Trương Ngọc Châu cùng Ngọc Đồng cùng tuổi Ngọc Đồng thấy nàng ánh mắt ôn hòa, ánh mắt đơn thuần, nhưng thật ra có chút thảo cảm, vội vàng tiến lên cùng nàng cùng nhau hành lễ. Ngọc Giai liền đi theo tỷ tỷ mặt sau cùng hành lễ, các nàng này hai tỷ mội chú định là đi đến nơi nào đều phải chọc người chú ý. Lại thấy một vị cao gầy cô nương, ăn mặc màu tím tiểu áo, nhìn qua hơi có chút thất thần, cũng vội vàng cùng Ngọc Đồng hành lễ, tiểu Chu thị cũng ở. Một bên giới thiệu, đây là Ngũ Nha Đầu, Ngọc Bình. Nguyên lai like chính là nàng cùng Ngọc Kỳ đấu võ đài Ngọc Bình, hơn nữa thành công làm Ngọc Kỳ bị lưu đầy, Ngọc Đồng cũng chỉ có thể đánh lên vài phần tinh thần, lại xem Ngọc Kỳ bên người đứng một cái mỹ nhân, nàng tuổi hẳn là cũng không nhỏ, ước chừng 14 tuổi tả hữu, toàn thân phối hợp thực tinh xảo rất lớn gan đem xanh lá mà sắc cùng màu thủy lam đáp ở bên nhau, nhìn như không đáp, lại bị nàng như vậy một xứng, càng là bằng thêm vài phần kiểu mỹ, nhưng xem ở Ngọc Đồng trong mắt, Lại cảm thấy có chút ngả ngớn Bên người nàng chạm vị kia cô nương liền điệu thấp nhiều Tướng mạo rất là bình thường Quần áo xuyên cũng một mạc thực Tiểu Chu Thị liền cùng Ngọc Đồng nói Đây là ngươi đào biểu tỷ cùng uông biểu muội. Ngọc Đồng vội vàng lại hành lễ Lý Thị một bức thực thích Ngọc Đồng bộ ráng Ai ra, đây là đồng nha đầu đi Lớn lên cũng thật tuấn Cũng không biết tam để muội đem cô nương này Là như thế nào dưỡng Dứt lời còn làm vinh mụ mụ cầm lễ vật cho nà. Cũng không phải cái gì thứ tốt, ngươi thả cầm chơi. Hoa thị cũng cầm đồ vật lại đây, Ngọc Đồng đều nhất nhất tiếp nhận, như thế lăn lộn hồi lâu mới ngồi trên bàn ăn ăn cơm. Lão thái thái ngồi chủ vị, các cô nương dựa theo trường ấu ngồi ở cùng nhau, lại lý thị cùng hoa thị khúc thị đám người ở một bên chia thức ăn. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Ngọc Đồng lấy ra chúc ma ma ma quỷ huấn luyện công phú. Lăng là đem một bữa cơm ăn yêu nha phi phạm. Cô nương ra bụng đều không lớn, mặc dù tái hảo sơn chân hải vị, đối với các nàng tới nói cũng không phải ăn không đến đồ vật. Mọi người cơm nước xong xúc khẩu, lúc này mới tụ ở bên nhau nói chuyện. Ngọc Bình Nhưng thật ra một bức đại tỉ tỉ bộ ráng, nghe nói thất mội mội cũng ở niệm thư. Chúng ta khuê học đầu xuân liền phải vào, ta nơi này thư đều làm bút ký. Nếu mội mội yêu cầu nói, ta làm nha đầu cho ngươi đưa qua đi. Đạo! cũng khiến cho Ngọc Đồng không tỏ ý kiến, lại thấy Ngọc Kỳ hừ lạnh một tiếng, Ngũ tỷ ngày thường nhất dụng công, nếu Thất muội muội cầm ngươi thư đi, xem thời gian dài Ngũ tỷ chẳng phải là sốt ruột. Dù sao ta trước kia ở Hàng Châu cũng là cùng Thất muội muội cùng nhau đọc sách, Thất muội muội đối ta tự cũng quen thuộc một biết. Lý thị thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên Ngọc Bình cười khẽ, xem Lục muội nói lời này, ta biết ngươi đối ta hiểu lầm nhiều, ta là lớn nhất phương bất. Quá người Còn nữa lần trước học chắc vài thứ kia ta cũng tấn lọt qua cửa, cấp thất muội học không phải vừa lúc, lại không nghĩ rằng Ngọc Đồng nói, biết ngũ tỉ hảo ý, chỉ là không biết học được nơi nào, ta hiện giờ đã đọc được mạnh tử. Ngọc Kỳ chịu đựng không nổi liền cười, Ngọc Bình trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hậu phủ tuy rằng có quyền thế, chính là muốn khai tiểu tao rất khó, không giống Ngọc Đồng thỉnh Tây Tịch là một trọi một, hơn nữa Ngọc Đồng còn có phụ huynh thường. Xuyên khảo sát học vấn, hơn nữa kiếp trước kinh nghiệm, cùng khảo tú tài nam tử đọc thư không sai biệt lắm, tiến độ so Ngọc Bình các nàng là mau quá nhiều. Đào tâm mi kéo Uông Thục Nhi lại đây, Ngọc Đồng muội mội, không nghĩ tới ngươi học vấn lớn như vậy, thả nhìn Thục Nhi mấy ngày này đang ở nghiên cứu học vấn, còn có rất nhiều không hiểu, chỉ ta là cái vô dụng, nếu là có thể, ngươi cùng nàng chỉ giáo một vài. Một câu học vấn như vậy đại, làm Ngọc Đồng nghe xong có chút, trong lòng không được tự nhiên. Bất quá đào tâm mi cùng Uông Thục Nhi hai người bất quá là dựa vào hậu phủ sống qua, nàng cùng các nàng không có gì ích lợi xung đột, hơn nữa chữ bỏ ở hậu phủ thời gian, về sau nói không chừng đều sẽ không gặp mặt. Lập tức Ngọc Đồng liền nói, ta cũng là cái nửa số nước lắc lư người, nói cái gì chỉ giáo không chỉ giáo, muốn tới tìm ta ngoan, tùy thời đều phụng bồi. Nói xong thế nhưng không hề lên tiếng, Ngọc Kỳ thầm khen nói rất đúng, nàng sợ. Dĩ cùng Ngọc Đồng cho tới cũng là vì Ngọc Đồng loại này tính tình, sẽ không một mặt phụ hoa ngươi, rất có chính mình tính cách, hơi có chút nói một không hai bộ dáng rồi lại là cái ý kiến nhất định tuyệt đối không ném bất luận kẻ nào người, người lại thật phần chính trực. Đúng vậy, đào biểu tỉ, thất muội mới trở về, ngươi không được làm nàng nghỉ ngơi nhiều a Ngọc Kỳ đắc ý kéo Ngọc Đồng tay, Lý Thị lúc này mới yên lòng, nữ nhi luôn luôn xúc động bướng bỉnh không phải. không thông minh, chính là luôn đặt ở một ít tiểu địa phương. Ngươi xem đồng nha đầu liền căn bản không sủa bệnh đây mới là chính xác cách làm. Hai vị biểu tiểu thư, tại đây trong phủ như lục bình một phen, bất quá là khách nhân thôi. Đối đãi khách nhân liền phải khách khí có lễ, vừa lúc còn toàn nhà mình thanh danh, cùng các nàng so đo ngược lại mất chính mình thân Phật. Đến nỗi đào tâm mi người như vậy, lý thị trong lòng chỉ có một câu, đừng đem mọi người đều đương ngốc tử. Nhị phòng Trương Ngọc Châu lại là cái người hiền lành, nàng thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng tách ra đề tài, ta chỗ đó có ta gì đưa lại đây hoa ti đường, hôm qua mới đưa lại đây, ta thấy như vậy nhiều, ta cũng ăn không hết, cho nên muốn thỉnh tỉ mội nhóm qua đi phẩm trà ăn đường. Hoa thị thấy chính mình nữ nhi ra tới hòa giải, không cấm có vài phần đắc ý, xem kia lý thị bình sinh mọi thứ so người cường, duy độc cái này tiểu nữ nhi lại là cái không còn dùng được, nàng. Nữ nhi lại như vậy khoan hồng độ lượng Tưởng cặp này hoa Thị không khỏi nhướng mày Lược nói nói mấy câu Lão thái thái lại làm trương chiêu Cùng trương côi tiến vào nói chuyện Các nữ quyến phần lớn là trưởng bối Hoặc là chính là thân thích ra tỉ muội Tạm thời còn không cần tránh đi Thế tử trương phát mang theo trương chiêu Cùng trương côi tiến vào Trương chiêu dù sao cũng là quan trưởng người trong Ở lão thái thái trước mặt khóc Cùng chi đồng một phen Làm ra mười Phần nhụ mộ chi tình Lão Thái Thái lại cảm thấy chán ngấy, ai đều biết Lão Tam không phải nàng sinh, cũng không phải ở bên người nàng lớn lên, nhưng Lão Tam so Lão Ngũ sẽ diễn trò, bằng không như thế nào sẽ làm hắn đọc sách đọc ra tới, nhiều nhất quản một chút trong nhà công việc vặt, cả đời ra không được đầu Hảo, Lão Tam, ngươi cũng không sợ này một nhà lớn lớn bé bé người cười ngươi Trương Chiêu liền nói, Lão Thái Thái nói chính là, đảo mắt lại cùng Lão Thái Thái. Giới thiệu Trương côi, đây là nhà ta cái này không nên thân, côi nhi, mau kêu tổ mẫu. Đoan xem Trương côi hai vị mũi mũi đều như vậy xuất sắc, càng hoảng sợ luận là hắn, chi lan ngọc thụ đứng ở chỗ đó. Lão thái thái vừa thấy liền thích, đứa nhỏ này sinh cũng thật hào, đọc sách đọc như thế nào. Trương côi không để bụng, tôn nhi đọc sách không thành, hiện giờ vừa qua khỏi viện thí. Hắn nhưng thật ra thật sự không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc hắn. Mục tiêu là bác học hoành tử khoa Lúc này bất quá là cái tiểu tú tài Hắn cũng không để vào mắt Lão thái thái lại rất kinh hỉ Nhà các ngươi thật đúng là ra đọc sách hạt giống Đào tâm mi càng là đôi mắt sáng lên Nhìn nhiều chương côi vài lần Nơi này dù sao cũng là nội viện Lão thái thái làm cho bọn họ phụ tử Nói nói mấy câu liền đi xuống Nàng chính mình cũng mệt mỏi Lý thị làm tiểu tru thị hầu hạ Lão thái thái đi vào giấc ngủ Lại ra tới cùng khúc thị nói Các ngươi kia sân ta tạm thời trước làm hà nhân thu thập ra tới, nếu là có không như ý địa phương, ngươi cứ việc tìm ta đó là ta còn muốn đa tà đại tẩu giúp chúng ta vội tỉnh ta nhiều ít sự tình A khúc thị này thanh cảm ơn nhưng thật ra thật sự, lý thị mặc kệ ngầm như thế nào, nhưng làm tông phụ nàng thực đủ tư cách ngọc đồng cùng ngọc dai phân sân rất lớn so ở phủ hàng châu còn đại trương côi lại dọn đến tiền viện đi nghe nói hắn sân cùng nhị phòng người cách thật sự gần Điểm này khúc thị không lớn vừa lòng, nơi đó tới gần bên đường, thường xuyên có người lui tới, đọc sách luôn là muốn thanh tính một ít, nhưng thật ra Trương Côi khuyên lại khúc thị, kỳ thật nhi tử đọc sách cũng không để bụng này đó, chẳng lẽ nhất định phải ở thanh tính hoàn cảnh mới có thể đọc sách? Ngọc Đồng Tắc mang theo hạ nhân thu thập chính mình sân, đừng nhìn nho nhỏ sân, ở hiện đại tương đương với một cái bốn thất một tính như vậy lớn, hơn nữa tiền viện còn phi, thường rộng lớn, vương mụ mụ chỉ huy bọn hạ nhân ngươi tơi ta đi, thuận tiện đem tranh chữ, bình hoa, thư tịch trang sức từng cái đều thu thập hảo bên ngoài liền dùng màu tím nhạt vải nỉ lông tử bên trong mảnh dùng kia phúc thủy tinh ngọc đồng thường thường kiểm tra khúc thị nói qua cái gọi là người dựa ý trang mã dự an nếu lúc này trong phòng bài trí quá đơn giản chỉ sợ liền hậu phủ hạ nhân đều khinh thường nàng mà tam phòng động tính đào tâm mi nhất nhất xem ở trong mắt Uông Thục Nhi đã biết nàng lại tìm hiểu tam phòng, có chút bất an nói, tâm mi tỉ, ngươi này lại là hà tất, ngươi không phải nói cùng lý nhị thiếu, Thục Nhi. Đào tâm mi vội vàng đánh gãy Uông Thục Nhi nói, vẻ mặt không biết cố gắng nhìn Uông Thục Nhi nói, ngươi nói ta đây là vì ai, còn không đều là vì ngươi. Uông Thục Nhi không thể tin tưởng chỉ vào chính mình, vì ta. Đào tâm mi gật đầu, đúng vậy, chúng ta hôm qua đều gặp qua côi biểu ca, hắn học vấn lại, Hảo, người cũng lớn lên hảo, tam cứu cứu cũng là làm quan, như vậy đối tượng chẳng phải là cùng ngươi chính xứng. Uông Thục Nhi ngày thường một lòng nghiên cứu học vấn, đối đạo lý đối nhân xử thế không lớn thông, tâm tư cũng không ở nhi nữ tình trường thượng. Bỗng nhiên nghe đào tâm mi như vậy vừa nói, nàng có chút ngây ngẩn cả người, tâm mi tỉ, ngươi nói cái gì à, biểu ca cùng ta ai nha kia sao có thể, đào tâm mi lại không để bụng phân tích lên, như thế nào không có. Khả năng, ta hôm qua xem tam mỡ người so nhị cứu mẫu cùng tứ cứu mẫu khá hơn nhiều, hôm nay đưa lại đây trang sức đều là dùng Nam Hải Trân Châu làm, không phải nói các nàng tam phòng có hay không tiền, mà là dựa vào này phân tâm ý, liền tỏ vẻ nàng không có khinh thường chúng ta. Lại nói ngươi không phải yêu nhất cùng có tài người cùng nhau chơi sao, côi biểu ca tuổi còn trẻ chính là tú tài, về sau không thiếu được hồng tụ thêm hương, đến nỗi ngọc đồng muội muội cùng ngọc, Giai muội muội, các nàng đều có rất tốt tiền đồ, khả năng chỉ hy vọng tương lai tẩu tử không cần xuất thân nhà cao cửa rộng, nếu không các nàng ở nhà mẹ đẻ nơi nào còn có địa vị. Đào Tâm Mi cũng mau cập kê, nàng cùng Uông Thục Nhi lớn nhất bất đồng là, nàng sẽ vì chính mình tính toán, thậm chí rất sớm liền ở vơ vét đối tượng. Nàng tự giác đã 8.9 phần 10, sở hữu cũng tích cực vì biểu muội Uông Thục Nhi chuẩn bị, cố tình nha đầu này đầu không thông suốt. Uông Thục Nhi Tuy rằng không thông minh, lại cũng không phải thực ngốc người Nàng cũng không phải thực đồng ý đào tâm mi cái nhìn Tâm mi tỉ, vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy Thấy Uông Thục Nhi không thượng đạo, đào tâm mi hầm hử đi rồi Uông Thục Nhi ma ma tiến vào thấy nàng đang ngẩn người Vội vàng hỏi, có phải hay không đào biểu tiểu thư lại nói mê sàng Xuân ma, ma là Uông Thục Nhi nương nãi mẫu Đối nàng cái này tiểu chủ tử luôn luôn trung tâm Hơn nữa thường thường nhắc mãi nàng Cha mẹ song vong, cho nên đối nàng ái là ái, nhưng nên dạy dỗ vẫn là sẽ dạy dỗ. Xuân Mama, Tâm Mi tỷ nói làm ta, ai, cùng cô biểu ca, ai. Uông Thục Nhi cũng không cảm thấy Đào Tâm Mi nói có thể được việc. Xuân ma là người từng trải, nàng đại kinh thất sắc, cô nương cũng không thể hồ đồ. Mama tuy rằng tuổi lớn, khá vậy biết tam phòng người không phải đèn cạn dầu, cô nương tam cứu cứu khi còn nhỏ liền biết như thế nào lấy lòng hầu ra. Tiểu Dương Di Thái đã từng còn. Tưởng đem Tam Gia đặt ở trong phòng dưỡng, sau lại Tam Gia cũng không biết như thế nào mà tìm tới Lão Thái Thái, đem Tiểu Dương Di Thái Hảo một đốn dân dạy. Ta nói như vậy cô nương nên biết nhà bọn họ cũng không phải dễ chọc, ta chỉ nguyện ta cô nương có thể gả hảo nhân ra thôi. Các nàng này đó tâm tư, Ngọc Đồng cùng Khúc Thị đều không hiểu nhiều lắm, bởi vì các nàng vội thực. Khúc Thị muốn thu thập sân An Bài Hà Nhân, Ngọc Đồng muốn đi theo kinh bằng Hữu đường Yến Hòa Thượng Vi truyền tin Còn muốn xem Ngọc Kỳ đưa lại đây thư Còn phải chuẩn bị cùng Khúc Thị Cùng đi Khúc Quốc Công Phủ Đương nhiên Khúc Thị cũng thập phần hiếu thuật Mỗi ngày sớm tối thưa hậu lại là Ngày ngày đều không rơi hạ Ngày này cũng là như thế Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai sớm lên đến Khúc Thị trong phòng Khúc Thị đã thu thập xong Cấp hai người một người trong tay Tắt một cái lò sửa tay Người ngũ thẩm các nàng hôm qua buổi tối đã đã trở lại Hôm nay buổi sáng cũng phải đi Thỉnh An, nếu là nhìn thấy các nàng, bình thường lấy đãi là được. Ngũ Thẩm tưởng thị xuất thân là này mấy cái con dâu bên trong thấp nhất, hàng năm tùy Ngũ Thúc đóng giữ biên quan, đối Ngũ phòng cơ hồ cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nghe nói cùng nhà mình giống nhau, Tưởng thị cũng là sinh một nhi một nữ, Ngũ Thẩm đánh giá tuy nói chẳng ra gì, Ngũ Thúc lại là cái làm người thực không tội người. Nhìn thấy Tưởng thị Ngọc Đồng mới biết được mạo di nương vì sao muốn Nói lại thôi, tưởng thị lớn lên thật đúng là không xấu, xem kia bộ dáng so khúc thị tướng mạo còn muốn hảo, nhưng trang điểm lại là một lời khó nói hết. Nàng so khúc thị còn muốn tiểu một hai tuổi, lại xuyên xám xịt áo bông, tóc cũng không lớn chỉnh tề, tóm lại là cái lộn xộn người. Nàng phía sau cũng là đứng hai vị tiểu cô nương, đại vị kia hồng làn da, dáng người tinh tế, chán đại, tóc thưa thớt. Tiểu nhân lại là cái mỹ nhân phôi, tuy so không được chính mình cùng Ngọc Dài, lại so với nàng tỷ tỷ phải đẹp rất nhiều, mặc dù là thế tử phu nhân tiểu tru thị hàm dưỡng tốt như vậy người thấy cũng bíu môi đây là Ngọc Thi cùng Ngọc Họa, là ngươi 11 muội cùng 12 muội Tưởng thị tùy tiện nói, ta phải Ngọc Thi ở bên ngoài đã bái khang tiên sinh làm sư phó, học vấn tốt đến không được, không phải kia trở thỉnh cái gì danh điều chưa biết người loạn giáo. Khúc thị sớm có nghe thấy, lúc trước khang đình bị lưu đẩy đến biên quan, chính là... Ngũ ra thu lưu hắn, vị này khang tiên sinh hiện giờ bị sửa lại án sử sai, đã là đại học sĩ, nhưng tưởng thị lời này dường như ở trào phúng chính mình giống nhau, khúc thị nguéo một cái môi vẫn chưa nói chuyện. Lão thái thái cũng không lớn đãi thấy nàng, bất quá lão ngũ lại là cái mượn sức hảo đối tượng, bởi vì ngũ ra thiếu chút nữa bị đề bạt tiên cấm vệ quân, đây chính là ngự tiền hành tẩu Mỹ sai sự. Đây là Ngọc Thi đi, sai mắt không thấy đảo thật là lớn. Trương Ngọc Thi, Đi ra hành lễ, Hoa Thị nhìn thoáng qua Ngọc Đồng lại nhìn thoáng qua Ngọc Thi, chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh có chút lửa giật. Hai cái con vợ lẽ hạt giống nữ nhi, bất quá là có thân cha ở, là có thể như vậy làm càn. Nàng Ngọc Tình cùng Ngọc Châu so các nàng thiếu phụ huynh nâng đỡ, liền ở hôn nhân đại sự thượng bị người ta chọn Lý. Còn Hảo Khúc Thị trước tiên cùng Lý Thị nói phải về nhà mẹ đẻ, cho nên trước tiên liền đi rồi, Ngọc Giai lên xe ngựa liền cùng Ngọc Đồng hoán. Giận, mới vừa rồi cái kia Ngọc Hoa còn cùng ta oán giận Ngọc Thi, ta cùng nàng nhưng không giống nhau, ta nói tỷ tỷ của ta đối ta thật tốt à. Ngọc đồng đạm cười, về sau hai ta gặp được châm ngòi ly dán chỉ biết càng nhiều, dù sao chúng ta tỷ muội chính mình biết là được. Ngọc Giai phẳng phất cùng tỷ tỷ chia sẻ một cái cái gì tiểu bí mật, dọc theo đường đi đều cùng hỷ thước giống nhau, díu dít nói chuyện, khúc quốc công phủ dân cư không nhiều lắm, bà ngoại khúc lão phu. Nhân cũng, cũng chỉ có hai cái thân sinh nhi tử, đại cứu mẫu phùng thị chỉ ra một tử, nhị cứu mẫu sinh một trai một gái. Trong nhà thế nhưng vô con vợ lẽ con cái, nghe nói là lão quốc công sinh thứ nữ quá nhiều, sau lại làm cho trong nhà hốn loạn tăng nhiều, cho nên ngọc đồng hai vị mợ đều vô con vợ lẽ con cái. Đại cứu mẫu phùng thị không mập không gầy, làm người đã nhiệt tình lại chu đáo, này có thể so ở trương gia hảo một chút. Khúc lão phu nhân là cái diện mạo thực nghiêm. Lúc lão thái thái, thấy khúc thị đỏ mắt liền nói, Ngươi đây là khóc cái gì? Ngươi lần này trở về có rất nhiều thời gian ở chung, Cũng đừng làm cho bọn nhỏ nhìn chê cười, Làm mẫu thân chê cười. Khúc thị còn hơi có chút ngượng ngùng, Khúc lão phu nhân rốt cuộc giáo dưỡng quá nàng mấy năm, Nàng rất nhiều đồ vật đều là nàng giáo, Tuy nói cuối cùng ra như vậy cái đường rẽ, Nhưng khúc lão phu nhân như cũ tận tâm vì nàng tìm một môn thân, Nhân tâm đều là thịt lớn lên, khúc thị. Cũng thực cảm kích khúc lão phu nhân Đại cứu mẫu thấy ngọc đồng cùng ngọc dai lại là vui vẻ Vội vàng cho hai cái tiểu cô nương một người một đôi đồ trang sức Hai người cũng lấy ra tới chính mình làm kim chỉ hiếu kính trưởng bối Phùng thị kéo ngọc đồng lại đây người tay nghề không tồi So với ta tuổi trẻ thời điểm muốn hảo rất nhiều Khúc lão phu nhân chỉ vào phùng thị nói Mau đừng khiêm tốn Lại cùng ngọc đồng nói Mẫu thân ngươi nói ngươi vẽ duyên hà đồ Ta cái Này lão bà tử bình sinh nhất nghĩ ra đi đi một chút, chính là vẫn luôn bị nhốt ở 49 thành. Khó trách khúc thị muốn chính mình đem hỏa mang lại đây, Ngọc Đồng không thể không đối chính mình lão nương rơ ngón tay cái lên, nàng ra vẻ bất an nói, bất quá là trò chơi chi tác, còn thỉnh bà ngoại thứ lỗi. Khúc lão phu nhân vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không lớn để ý. Ngọc Đồng lấy ra chính mình hòa bến tàu cảnh tượng, thuyền ngoại phong cảnh, phía nam bến tàu cùng phía bắc bến tàu đối. Lập Khúc lão phu nhân xem mùi ngon chỉ vào bến tàu thượng chọn gánh nặng người, đắc ý nói, đây là bán hồ cay canh, có phải thế không? Ngài thật lợi hại, này ngài là làm sao mà biết được? Ngọc Đồng rất tò mò, bởi vì nàng hoa người nò chọn gánh nặng mặt trên là hoàn toàn cái thực kín mít, căn bản nhìn không ra tới a Khúc lão phu nhân cười nói, ngươi bà ngoại đã từng cùng ta nói rồi, bán bánh nướng địa phương đều có người chọn gánh nặng bán hồ cay canh, này bên cạnh là... Bán bánh nướng, người này nhưng còn không phải là bán hồ cay canh sao? Ngọc Đồng nhách lên ngón tay cái, thật đúng là làm ngài nói, này bán bánh nướng ta còn làm cha ta mua cho ta hưởng qua, không thể so trong nhà làm kém. Phùng Thị thấy Ngọc Đồng như vậy lớn mật, hoàn toàn không sợ khúc lão phu nhân, chính là cùng chính mình nói chuyện cũng là bình đẳng bộ dáng, thầm nghĩ, cô nương này nhưng thật ra thật sự không thể khinh thường. Phải không? Nhà của chúng ta hôm nay... Cũng làm bánh nướng, Ngươi cũng nếm thử thấy thế nào. Khúc lão phu nhân trêu gheo nàng. Ngọc đồng cười nói, Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Khúc lão phu nhân chỉ vào khúc thị nói, Mẫu thân ngươi là cái ngoan ngoan tính tình, Nhưng thật ra đem ngươi sinh như vậy hoạt bát, Có thể thấy được người tính tình thật là trời sinh. Lại nói tưởng thị hồi phủ sau, Một đám người vây không được, Thỉnh song an liền hồi trong viện nghỉ ngơi. Lý thị biết tưởng thị phu thê hai người, Không bắt bẻ, Chỉ cần cấp một chương giường là có thể ngủ, điểm này nhưng thật ra thực không tồi, không giống lão tam hai vợ chồng đều là văn nhá người, đối sự việc hơi chút thiếu chút nữa liền đã nhìn ra. Hoa thị mang theo Trương Ngọc Châu một đạo đi, nàng tuy rằng có hai vị con vợ lẽ, tiếc rằng quan hệ chỗ cùng kẻ thù giống nhau, lão thái thái cũng sợ nhị phòng sinh sự, cho nên cũng không kêu nhị phòng hai cái cháu dâu lại đây thỉnh an. Mẹ con hai người chính nói đến Trương. Ngọc Tình Nhi Tử đều cười ra tiếng tới, đặc biệt là Ngọc Châu, cũng không biết tỷ tỷ hiện nay như thế nào. Trương Ngọc Tình gà cho lễ bộ thị lang con thứ, người nó cũng là vô quan vô tước người. Trương Ngọc Tình lại thường thường chạy về nhà mẹ đẻ, nàng bà mẫu đối nàng liền mang theo điểm sắc mặt ra tới. Còn hảo Trương Ngọc Tình làm người nhất sẽ xem ánh mắt, cho nên này hai tháng cũng chưa như thế nào trở về, mà Trương Ngọc Tình là hoa thị mẹ con người tâm phúc, cho nên... Các nàng có này vừa hỏi, tỷ tỷ ngươi tổng so với ta cường, tự không cần lo lắng, hoa thị như vậy an ủi tiểu nữ nhi. Hai người mới vừa một hồi phòng, hoa thị bên người đại a đầu liền tới đây nói, nhị thái thái, nô Tỳ mới vừa rồi đánh nhị môn nơi đó lại đây, nói là sáu biểu thiếu ra lại đây. Hoa thị vui vẻ, chúng ta đây thả chờ ta liền biết đứa nhỏ này cùng ta thân cận cũng không uổng công nhà ta ngọc Châu một mảnh tâm ý. Triệu quần đảo cũng thật sự lại đây Hắn lần Trước ở Sơn Đông Thế Lương cửu làm một kiện sai sự Kết quả hồi trình lại không thoải mái Khó khăn ở nhà dưỡng mấy ngày Lúc này mới quyết định muốn đích thân Mang lễ vật tới cửa ta trương gia tam phòng Nhưng không ngờ đến trương gia tam phòng Cả nhà đi khúc quốc công phủ Triệu quần đành phải cùng nhị quản sự trương toàn nói Một khi đã như vậy Ta lần sau lại đến đó là Mấy thứ này cũng là ta một chút nho nhỏ tâm ý Phiền toái ngài giúp ta chuyển đạt Trương Toàn thấy Vị này tín quận vương phủ lục ra như vậy khiêm tốn Liên tục ứng thừa Tiểu nhân nhất định chuyển đạt ngài tâm ý Triệu quần thấy sự tình song xuôi Vừa lúc chính hắn còn muốn vội vàng tiến cung Liền vội vội đi rồi Không từng tưởng hoa thị chờ đến trời tối Cũng không thấy triệu quần lại đây Tìm người tìm hiểu mới biết được triệu quần thế Nhưng tặng đồ vật đi tam phòng Lại chưa từng đến chính mình cái này thân gì nơi này Nàng tức muốn hột máu lên Ngày thường hoa thị Cũng không phải thực thiếu kiên nhẫn người Chỉ là triệu quần là nàng trong lòng Cho rằng tương lai con rể Cho nên triệu quần hơi chút có một chút xem nhẹ nàng Nàng liền lòng nóng như lửa đốt Vốn di mấy ngày nay Nàng liền đặc biệt chịu kích thích Tam phòng cùng ngũ phòng ngọc đồng Cùng ngọc thi bất quá chỉ là thứ phòng xuất thân Liền bởi vì phụ thân ở Ngay cả lão thái thái đều xem trọng vài phần Đại Tẩu đối tam phòng Cùng thân huynh đề giống nhau Rõ ràng chính mình Vong Phu mới là nàng thân huynh đệ Ngọc Châu bíu mỗi Nương nếu không chúng ta ăn cơm trước đi Biểu ca khẳng định sẽ không tới Nữ nhi như vậy thiên chân Hoa thị không dám lơi lỏng Nàng lại sợ nữ nhi đói bụng Liền cùng nha đầu nói Ngươi đem đồ ăn lấy xuống nhiệt nhiệt Lại cấp Châu Nhi ăn Là bọn nha đầu theo tiếng đi ra ngoài Nha đầu vừa đi Hoa thị toàn thân dựa vào ghế trên Nàng cái loại này cảm giác vô lực lại tơi nữa Giao nhớ năm đó trượng phu sủng ái tần Di nương cái kia tiện nhân Nàng bị buộc mau hỏng mất Tần di nương nhi từ từng bước từng bước ra bên ngoài nhảy thời điểm Nàng lại một cái nữ nhi tiếp theo một cái nữ nhi sinh thời điểm Cái loại này tuyệt vọng nàng không bao giờ muốn thể hội May mắn trượng phu đã chết Hắn đã chết Nàng lúc ấy rất sung sướng Cứ việc trên mặt treo nước mắt Trong lòng lại so với ngày thường còn thông khoái Hắn khẳng định không nghĩ tới hắn sau khi chết, hắn yêu nhất nữ nhi không đến một. Năm phải phong hàn đi, nàng liền như vậy nhìn nàng khụ đầy mặt đỏ bừng, rốt cuộc khụ không ra, ha ha. Lúc ấy, hai cái ngày thường kiêu ngạo con vợ lẽ cũng dòa kinh hồn táng đảm, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mới biết được cái gì là trụ cột. Nhà mình đại nữ nhi liền bởi vì không có phụ thân, cho nên mặc dù của hồi môn phong phú, hậu môn thiên kim, hôn sự thế nhưng thật phần khó khăn. Muốn gả hảo nhân ra đều không có, vẫn là lão thái thái làm chủ mới có lễ bộ thị lang. Nhi tử hôn sự này, tiểu nữ nhi đâu, nàng còn không bằng đại nữ nhi, nàng của hồi môn không nhiều lắm, người cũng đều không phải là khôn khéo có khả năng hạ người. Duy nhất chính là tâm tính đơn thuần thiện lương, nếu là có thể thuận lợi gà đến quận Vương Phủ, nàng tình nguyện giảm thọ 10 năm đều được. Từ khúc quốc công phủ sau khi trở về, Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai từng người đem lễ gặp mặt thu hào Ngọc dai nhất sợ lánh Nàng một hồi phòng liền không muốn ra tới Ngọc Đồng làm Xuân Anh vọt tham trà làm nàng đưa qua đi cấp Ngọc dai Nàng xưa nay sợ lánh Khó khăn được chút sâm cao ly phiến Vào đông uống cái này tốt nhất Ngươi cho nàng đưa qua đi là được Xuân Anh bưng nhiệt chung đến Ngọc Giai chỗ Ngọc Giai trong lòng ấm áp Nàng năn nỉ nói Xuân Anh tỉ tỉ Ta hôm nay qua đi cùng tỉ tỉ ngủ đi Ta còn có thật nhiều muốn nói với tỉ tỉ nói Xuân Anh cười nói, Cứu cô nương trực tiếp đi là được, Còn cùng nô tì nói cái gì, Ngọc Giai tán, Tóc tìm Ngọc Đồng, Thấy Ngọc Đồng nửa ỉ ở trên giường, Nàng cười hì hì qua khứ, Tì, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, Lại đây, lại đây, Ngọc Đồng vỗ vỗ chính mình mép giường không vị, Lại cùng nàng nói, Ngày mai nhưng không chuẩn ngủ nướng, Ngọc Giai một bức ngoan ngoan bộ dáng. Hai chị em buổi sáng đều tỉnh rất sớm, Chỉ tiếc ở Hiếu Kỳ, cũng không dám như thế nào trang điểm, còn hảo hôm nay lão thái thái miễn thỉnh an, cho nên Ngọc Đồng tỉ mội cũng liền không ra cửa. Ngọc Giai như cũ cầm một quyển bảng chữ mẫu ở viết, Ngọc Đồng ở một bên họa tịch mai, vốn dĩ nàng còn tưởng đánh đàn, nhưng Hiếu Trung khó tránh khỏi có vẻ có chút tùy tiện, sợ bị người khác nói đúng tổ tiên bất kính, cho nên chỉ có thể vẽ tranh. Ngọc Đồng, ta lại đây, hôm nay Nhi cũng thật lánh, Ngọc Kỳ một bên nói còn một bên dập chân Lục tỉ lại đây a, Mau ngồi xuống Xem ta hòa này tịch mai như thế nào Ngọc Kỳ làm bộ làm tịch thưởng thức một phen Mới nhìn không được Cùng Ngọc Đồng lại nói tiếp Tứ thẩm hôm nay buổi sáng đã trở lại Cùng lão thái thái xảo một trận, Cho nên mới miễn chúng ta thỉnh an Sợ là không hảo gặp người đâu Không thể nào Tứ thẩm như thế nào sẽ chọc lão thái thái sinh khí à Ấn Ngọc Đồng phép tính Nhà mình vị này tứ thẩm cũng ba bốn mươi tuổi người, sớm qua tuổi trẻ con dâu mặt nộn thời điểm, như thế nào sẽ như vậy xúc động? Ngọc Kỳ cười lạnh một tiếng, còn không phải bởi vì tứ nha đầu nháo, tứ thẩm cầu lão. Thái thái làm tứ nha đầu ghi tạc nàng danh nghĩa, lão thái thái không đáp ứng, cho nên này không phải nháo khai sao. Nguyên lai like là như thế này, Ngọc Đồng cung phụ hoa nói, nhìn không ra tới tứ thẩm còn rất hiền huệ có phải hay không tứ tỷ di nương quá được sủng ái a. Mới không phải, tứ nha đầu di nương đã sớm không được sủng ái. Ngọc Kỳ còn tưởng nhiều lời điểm, còn hảo nàng trong lòng có điểm đúng mực, không nhiều lời đi xuống. Ngọc Đồng cũng không truy vấn, bởi vì ngũ. Phòng nha đầu tặng đồ vật lại đây, nguyên lai like đưa chính là Tây Bắc Đặc có hàng khô, Ngọc Đồng cùng Ngọc giai một người được một lọ mã nãi rượu, này lễ gặp mặt cũng là tiếp giờ khóc giờ cười. Này đưa thật đúng là sáng tạo khác người. Ngọc Đồng cười cười. Thẳng đến buổi tối Ngọc Đồng mới nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tứ thẩm. Thẳng thắn nói sinh thực minh diễm. Đặc biệt là nói chuyện lên còn rất có vài phần bộc trực. Nhưng thật ra nàng vị kia thứ nữ vẫn luôn ở giúp nàng. Hòa giải. Buổi sáng Ngọc Kỳ nói tứ nha đầu nói vậy chính là nàng. Nàng cùng tứ thẩm vương thị thoạt nhìn mới giống thân sinh. Hơn nữa vóc dáng cao gầy. Toàn thân thượng chỉ ở cổ áo chỗ đừng một cái Ngọc ngọ Hành động chi gian, đem Ngọc Kỳ đều so không bằng. Vị này mới làm Ngọc Đồng có điểm tương đối chi tâm. xác thật là cái vô luận từ nào một phương diện xem đều thật phần xuất sắc cô nương. Tứ tỷ tỷ lại đây ta nơi này ngồi. Trương Ngọc Châu cười đối Trương Ngọc Hàm vẫy. Tay, lại thấy Trương Ngọc Hàm kéo một cái tiểu cô nương lại đây. Nàng đôi mắt cũng chưa mở, lớn lên nhưng thật ra đáng yêu. Nhìn qua có chút lười nhác. Ngọc Phượng, đừng ngủ. Mỗi ngày nhi mơ hồ Về sau nhưng làm sao bây giờ Ngọc Bình trêu gheo nói Ngọc Hàm nhéo nhéo Ngọc Bình mặt Ngươi cô gái nhỏ này còn nói khởi về sau tới Sợ là nhớ tới cái gì vịt nước tới Chúng tỉ muội cười vang Cô nương ra sợ nhất cho người ta lấy Trung thân đại sự làm tương đối Mặc dù là Ngọc Bình như vậy hàng năm tâm cơ thâm trầm cô nương cũng hớn hở Vương thị xem bên này không có việc gì liền không thèm để ý Chỉ cùng Hoa thị nói chuyện Vương thị ăn mặc là trong phòng này mặt nhất quý báu, Ngọc Đồng sẽ nhận nguyên liệu, đây là đoạn, chỉ sợ bằng tứ thúc địa vị là không chiếm được, duy nhất khả năng chính là vương thị nhà mẹ đẻ cấp, khó trách vương thị có thể muốn làm gì thì làm, làm chuyện sai lầm còn có thể đúng lý hợp tình, chỉ sợ nàng phía sau cái kia nhà mẹ. Đẻ thật sự là qua cấp lực, hậu phu nhân lý thị như cũ rất bật, hoa thị lại không giống phía trước như vậy đối nhà mình khách khí, ngược lại cô y xa cách khúc thị, Khúc thị vốn di chính là thứ nữ xuất thân, cái dạng gì xấu hổ trường hợp nàng đều có thể ưng phó, huống chi là cái dạng này nho nhỏ, kéo bè kéo cánh. Nàng an ổn chia thức ăn, nàng cùng bọn nha đầu chỉ đạo, thoạt nhìn chính là thực bình dị gần gũi bộ ráng. Tiểu Chu thị cũng cảm kích cái này tam thẩm, đừng nhìn nhân ra không tranh công gì đó, nhưng nên làm đều làm. Tưởng thị liền không bằng khúc thị như vậy chấn định, mông ở ghế trên di tới rời đi. Đã nhiều ngày vất vả các ngươi, mấy ngày nay người đến người đi ta nơi này không rõ tính, các ngươi từ ngày mai bắt đầu vẫn là ở từng người phòng bếp nhỏ dùng cơm chính là. Lão Thái Thái lên tiếng, nàng tức phụ nhóm cũng đều hẳn là, Ngọc Đồng cũng cảm thấy mệt, ăn một bữa cơm còn muốn chạy như vậy xa, người lại nhiều, tệ ở một chỗ thật sự, là muốn đi ngoài đều không có phương tiện. Còn hảo Lão Thái Thái hiểu biết đại gia tiếng lòng, nàng thầm nghĩ trước kia, trong nhà không nhiều người như vậy. Cho nên tụ ở bên nhau ăn cơm không sao cả Hiện tại người thật sự là quá nhiều Từng người ăn cơm mới tốt nhất Làm người ngoài dự đoán chính là Trương Ngọc Hàm Buổi tối còn tìm nàng nói lên công khóa sự tình Giọng nói của nàng chung mang theo xin lỗi Nhân ta sống ngu ngốc các ngươi vài tuổi Tiên sinh liền làm ta phụ Trách chúng ta khuê học sự tình Các ngươi trở về thời điểm ta lại đi bà ngoại ra Còn Hảo hôm nay trở về có thể gặp được các ngươi Ta liền cùng ngươi nói một chút khuê học sự tình Nàng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Ngọc Đồng hỏi mấy cái chi tiết chỗ, nàng cũng tuyệt không tàng tư, mười phần 10 hảo tỉ tỉ bộ dáng cứ như vậy Ngọc Đồng cũng vì nàng tiếc hận, đại phòng Ngọc kỳ tính tình hỉ nộ vô thường, Ngọc Bình càng nhìn như nhu nhược kỳ thật không có hảo ý, nhị phòng Ngọc, châu lại quá mức đơn thuần, ngũ phòng Ngọc thi tạm thời nhìn không ra tốt xấu tới, nàng cái kia thứ mùi lại là không màng thể diện, chỉ có tứ phòng. Ngọc Hàm tuy là con vợ lẽ, lại hữu ái tỉ muội cách nói năng hài hước, cũng không giống chính mình tính tình như vậy trực tiếp, sinh cũng là như quân tử Lan một fan ưu nhá. Muốn Ngọc Đồng nói Ngọc Hàm so với sự không liên quan mình cao cao treo lên Ngọc Phượng thật sự là hảo quá nhiều, thật là phá hủy ở suốt thân thượng. Tưởng, cập này, Ngọc Đồng cũng thoáng dỡ xuống tâm phòng, Hà như vậy đại tuyết, tứ tỷ tỷ còn chuyên môn tới cùng ta nói chuyện này, thật sự là quá mức làm phiền. Ngọc Hàm khẽ cười nói, mau đừng nói như vậy, ta đây liền muốn đi Ngọc Thi nơi đó đi nói, ngươi mau sớm chút an nghỉ tới. Nói xong, liền ân xuống Ngọc Đồng, một mình đi rồi. Ngọc Đồng ngày hôm sau cùng khúc thị nói lên Ngọc Hàm tới, nhưng thật ra nhất phái thưởng thức, tứ tỷ tỷ đảo thật là cái tốt, hạng nhất hạng cùng. Ta nói rõ ràng, không giống Ngọc Kỳ cùng Ngọc Bình như vậy nói không trọng điểm, không giống thiệt tình tưởng giúp ta. Nàng vốn dĩ cho rằng Khúc Thị sẽ cao hứng, không nghĩ tới Khúc Thị lại âm mặt, thậm chí không nói lời nào. Nương! Ngọc Đồng lại nhẹ nhàng hô một tiếng. Khúc Thị lúc này mới cứng đờ cười, phải không? Ngọc Đồng nhìn nhìn Khúc Thị, đúng vậy, nàng gần nhất đem chúng ta đều so không bằng. Không phải Ngọc Đồng tự biên tự diễn, nàng là trong nhà trải qua tỉ. Mỉ đào tạo, cùng nam nhi giống nhau giáo dưỡng, lại đem nữ nhi ra công phu cũng học ở trên tay. Chữ bỏ giao tế không bằng trong kinh thiên kim, Ngọc Đồng tự nhận cũng là không thua, bất quá thấy Ngọc Hàm, nàng nhưng thật ra có chút phúc khí, lại nghe khúc thị lẩm bẩm, sẽ không, nàng vĩnh viên sẽ không vượt qua ngươi. Ngọc Đồng tưởng khúc thị quá mệt mỏi, cho nên liên tục cáo từ, nàng một hồi tới, lại nghe Ngọc Kỳ nơi đó phái người tới, nói là tam hoàng tử phi thưởng lễ, nhượng mọi người cùng đi chọn, cho nên nàng kêu muội mội Ngọc Giai cùng nhau đến đại phòng đi. Các nàng đi thời điểm Ngọc Thi sớm đã ở đàn kia, Ngọc Kỳ thấy Ngọc Đồng liền nói, tỷ tỷ của ta tặng chút đoạn cùng trang sức trở về, mẹ ta nói như vậy nhiều, mọi người cùng nhau mang liền khá tốt. Ngọc Thi sớm đã cầm lấy một quả bích Ngọc thông thấu cây châm yêu thích không buông tay, Ngọc Kỳ biếu môi, đem Ngọc Đồng kéo qua tới xem, chỉ chốt lát sau mọi người đều tới rồi, duy độc Ngọc Phượng không có tới, Ngọc Hàm bất đắc duy nói. Kia nha đầu lười nhác các ngươi lại không phải không biết, Ngày thường ăn cơm đều không muốn nhúc nhích người, Vừa nghe nói phải đi lộ, liền không nghĩ lại đây. Ngọc kỳ thoạt nhìn cũng không lớn để ý, Nàng tiếp đón đại gia, Các ngươi thích cái gì chỉ lo lấy đó là, Nàng cũng một năm đại tựa một năm, Từ lần trước đi hàng châu trở về, Tam hoàng tử phi tiếp nàng ở ở trong cung một đoạn thời gian, Nàng hiện giờ tuy rằng có, Chút hồ nháo, khá vậy mặt mũi thượng làm cực hào, Ngọc đồng tại đây loại sự tình thượng là nhất có chừng mực nàng cầm một cái trung đẳng giá trị cái châm cải đầu ngọc Ngọcai càng là không dám nhiều lấy các nàng hai thực mau liền tuyển hào đứng ở một bên nói nhỏ không nghĩ tới Ngọc hàm cũng là giống nhau nàng cười nói hai người các ngươi tỷ mỗi đây là lầm nhầm lầm nhầm nói cái gì Tứ tỷ tỷ Hảo chúng ta đang nói hôm nay phòng bếp nhỏ nói đánh biên lò ta hỏi cái này nha đầu thích ăn cái gì nàng lại cứ xảo quyết thực muốn ăn cái gì rau cải, Cố Tình trong kinh lại không sản cái này, ta chính nói làm nàng đổi một loại đâu. Ngọc Đồng trêu ghẹo nói Ngọc Giai, Ngọc Giai cũng không tức giật, lôi kéo Ngọc Đồng góc áo thẹn thùng cúi đầu. Ngọc Kỳ từ phía sau đi lên tới, nếu không hôm nay lưu tại ta nơi này ăn đi, ta nương thôn trang tiến tới một ít măng mùa đông tới, ăn lên cũng tiên, tổng so với kia thịt heo cá lớn ăn giải nị. Nàng rất sợ. Ngọc Đồng muội bị Ngọc Hàm lôi đi tuy nói Ngọc Hàm không trêu chọc quá nằng, nhưng làm một cái con vợ lẽ so đi xuống tổng không tốt. Nhưng không lớn xảo, hôm nay chúng ta có khách tới, ta nhị cứu mẫu mang theo ta biểu tỷ lại đây, cho nên sợ là không thể thừa hảo ý của ngươi, nếu là có rảnh ta lại qua đây chính là... Ngọc Đồng Huyền chuyển từ chối, nhân đại cứu mẫu phùng thị có việc, cho nên nhị cứu mẫu mang theo biểu tỷ lại đây, nhớ trước đây chúc ma ma vẫn là từ khúc oánh. Biểu tỷ nơi đó đoạt lấy tới, Đem người ta tay đoản Ngọc Đồng không đạo lý lượng vị này biểu tỷ A Ngọc Kỳ cười nói Nếu như thế Ta cũng không nhiều lắm lưu các ngươi Ngọc Đồng toại lôi kéo Ngọc dai tay cùng nhau trở về Quả thực nhị cứu mẫu cùng khúc oánh biểu tỷ đã tới Khúc biểu tỷ sinh vẻ mặt phúc tướng Nàng so Ngọc Đồng còn béo một chút Nhưng không xấu Ngược lại có loại ngây thơ chất phát bộ ráng Làm người thực dễ dàng thân cận Thấy Ngọc Đồng một chút cũng Không mới lạ còn đem chính mình thân thủ làm điểm tâm cấp ngọc đồng cùng ngọc giai ăn, nàng cấp xong còn ngượng ngùng, ta ngày thường yêu nhất mân mê này đó thức ăn, mong rằng nhị vị biểu muội đừng chê cười ta. Hộp đồ ăn bên trong chính là tinh oánh dịch thấu con thỏ hình dạng điểm tâm, ngọc đồng ăn một khối, thế nhưng ngon miệng ngọt thanh, huỳnh tỷ làm ăn ngon thật, thiên nột, ta còn là lần đầu tiên ăn đến như vậy độc đáo điểm tâm. Nhị Cứu Mẫu tuy rằng rất là cẩn thận. Bộ dáng ít khi nói cười Nhưng đối nữ nhi duy nhất lại là sủng nịch phi thường, nàng vừa nghe Ngọc Đồng nói như vậy, liền đem khúc oánh biểu tỷ đế đều lộ, ngươi huỳnh biểu tỷ chuyên ái lộng này đó, cho tới bây giờ liền xiêm y đều sẽ không tài, các ngươi nhưng đừng cùng nàng học. Khúc oánh đỏ bừng mặt, hô thanh, nương, khúc thị biết chất nữ không được tự nhiên, liền cũng lấy Ngọc Đồng khíu sự nói, đừng nhìn nhà ta Ngọc Đồng thoạt nhìn nhưng thật ra cái gì cũng biết. Chính là không cẩn thận, người khác ra đọc sách đều là Tân. Chỉ có nàng mỗi lần xem xong một quyển sách, kia thư giác cuốn không được, trang sách cũng là cũ xưa rách nát, ta là như thế nào đều nói không tốt. Bởi vì cái này tiểu nhạc đẹp, Ngọc Đồng cùng khúc oánh biểu tỷ quen thuộc lên, khúc oánh thực hảo ở chung, hơn nữa cũng không lay động cái giá. Ngọc Đồng lại cố ý cùng nàng giao hảo, hai người đó là có nói không xong nói, khúc oánh tính cách thật sự là thực hảo, nàng. Bất đồng với thượng vi cái loại này đắn đo cái giá khoan dung. Mà là chân chính lòng ra rộng rãi Cùng nàng ở bên nhau nói chuyện Phản phất tâm tình đều thư láng không ít Có lẽ là bởi vì Ngọc Đồng ra Vẫn luôn đều tồn tại tương đối tâm lý Cho nên Ngọc Đồng có mánh liệt ý đồ tâm Vẫn luôn nghĩ đều là như thế nào Làm được tốt nhất Giống khúc oánh biểu tỉ như vậy Thật sự là hiếm thấy Các đại nhân cũng có đại nhân nói nói Nhị cứu mẫu cùng khúc thị nói Ta xem các người Ra Ngọc Đồng là cái hảo cô nương Cũng khó trách lão thái thái khen không dứt miệng. Khúc thị lại khiêm tốn vài câu, nàng nhớ tới khúc lão phu nhân lời nói, hôm nay xem chất nữ cũng là càng xem càng thích, liền chủ động sách ra tới, ta xem huỳnh tỷ nhi cũng là tốt, về sau cũng không biết nào một nhà có thể được đi. Nếu là nhà của chúng ta cô nhi có cái này phúc khí, ta đây nửa đời sau cũng không cần sầu. Hiển nhiên nhị cứu mẫu cũng có như vậy ý nguyện, bằng không nàng cũng sẽ không lại đây. Khúc gia nhị phòng tuy rằng là con vợ cả, chính là Ngọc Đồng nhị cứu cứu bất quá là hư chức mà thôi. Nhị cứu mẫu nhi tử hiện giờ cũng chỉ là cấm vệ quân một người thị vệ. Nhị cứu mẫu cũng đau nữ nhi, không nghĩ nữ nhi để cho người khác cha tấn. Vừa lúc nàng bà bà cùng trượng phu đều nói cái này cháu ngoại trai hảo, sau cô nãi nãi lại vẫn luôn là cái hòa khí người, thân càng thêm thân nhất hảo. Xem nhà mình nhị tẩu không nói chuyện, khúc thị đối chi tử. Nói, đem thiếu gia kêu lên tới, liền nói hắn nhị cứu mẫu lại đây, làm hắn tới thỉnh cái a Trương Côi hôm nay ăn mặc một bộ thâm màu xanh lục viên lánh áo choàng trên đầu dùng ngọc châm quan trụ, hắn sinh Tuấn Mi Tu Mục, tập cha mẹ chi sở trường, so với Trương chiêu nhiều vài phần ung um dung, so với Khúc Thị lại nhiều vài phần linh tú, là cái 10 phần hảo thanh niên bộ ráng. Cấp nhị cứu mẫu thỉnh an, nhị cứu mẫu vội vàng kêu khởi, Hàn Huyên vài câu, lại xem hắn thực kiên. Nhẫn nghe trưởng bối nói chuyện, nghĩ tuổi còn trẻ đã là tú tài, nhân phẩm cũng thực không tồi, cơ hồ là càng xem càng thuận mắt. Thời đại này chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối, vô luận khúc thị như thế nào đem Ngọc Đồng cho rằng là cái đại nhân, cũng sẽ không đem loại chuyện này nói cho nà. Chẳng qua khúc oánh tới trong nhà số lần càng nhiều, Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai cũng cao hứng. Bởi vì khúc oánh mỗi lần tới đều sẽ mang một ít ăn ngon tiểu điểm tâm lại đây, nàng. Làm người lại nhân hậu hào phóng, không chỉ có Ngọc Đồng tỉ muội cùng nàng ở chung hào, chương gia này nàng tỉ muội cũng nguyện ý cùng nàng ở chung. Đặc biệt là Ngọc Hàm cùng khúc oánh tuổi sấp xỉ, đều không phải ái so đo người, hai người phá lệ hợp ý. Đào tâm mi dùng khủyểu tay quải một chút uông thục nhi, khúc biểu muội nghe nói là muốn đính hôn cấp côi biểu ca, ta làm ngươi bắt chủ cơ hội ngươi không nghe ta nói đi. Uông Thục Nhi ngây ngô cười vài tiếng không nói chuyện. Chỉ có thể nói ai có trí nấy, tâm mi tỉ cũng là vì nàng hảo, chính là nàng quá rõ ràng biết tự thân tình huống, hơn nữa nàng cũng sẽ không cảm thấy tam phòng người sẽ thích nàng mà không thích khúc ánh. Rõ ràng tam phòng ngọc đồng đối nàng thực khách khí, nhưng không mang theo một chút thân cật, trừ phi là ngốc tử mới nhìn không ra tới. Ngọc Châu hôm nay không có tới, Ngọc Đồng kinh ngạc hỏi một tiếng, bát mụi như thế nào không có tới, huỳnh tỷ tỷ còn riêng để lại một phần. Điểm tâm cho nàng, Uông Thục Nhi từ trước đến nay cùng Ngọc Châu quan hệ thực hảo, lúc này liền nói, nàng hôm nay cùng nhị cứu mẫu đi nàng gì ra. Vậy không cần chúng ta nói, đi vương phủ khẳng định có ăn ngon hảo ngoạn. Ngọc Đồng cười nói, tín quận vương phủ cùng an bình hậu phủ đầy trời đạm sắc hệ bất đồng. Tín quận vương phủ tắc nơi nơi răng đèn kết hoa, Tín quận vương phi là mỗi người đầu không cao phụ nhân, Ánh mắt lại càng thêm sáng ngời, Bởi vì còn qua mấy ngày, Nàng nhị nữ nhi muốn xuất giá, Gả chính là sơn đông Hào môn thế gia, Vào cửa chính là tông phụ, Tín quận vương phi đối việc hôn nhân này đặc biệt vừa lòng, Thấy muội muội hoa thị, Trên mặt biểu tình lại cao hứng vài phần, Rốt cuộc đem châu nhi mang lại đây, Nhà các ngươi ở giữ đạo hiếu, hiện giờ Châu Nhi cũng càng thêm không thể tùy ý xuất giá. Hoa thị cười nói, băng thiên tuyết địa, vốn dĩ nha đầu này sợ lánh, ta nói muốn tới gì ra, nàng mới bỏ được từ trên giường bò. Dậy, nàng từ trương toàn nơi đó không thám thính ra cái gì tin tức tới, ngâm lại cũng là, nàng một cái quả phụ, cũng không từng ở bên ngoài đi lại, thậm chí nàng người muốn đi ngoại viện tìm hiểu tin tức nhiều một chút đều không được. Cho nên nàng thật đúng là không biết triệu quần vì cái gì thân cận tam phòng. Lại tin vào quận vương phi nói, này hóa ra hảo, hôm nay cũng đừng đi trở về, miễn cho lăn lộn hài tử. Hoa thị đúng là cậu mà không được, lại không nghĩ rằng Ngọc, châu cự tuyệt, nương, lục Tỷ Ngọc Kỳ, Ngày mai còn tìm ta có chuyện, ta tưởng trở về. Nàng cùng tín quận vương phi tiểu nữ nhi chỗ không tới, nhân nàng tuổi cùng triệu lăng giống nhau đại, triệu lăng rất có điểm thích châm trọc mỉa mai. Không giống nàng kia hai vị tỷ tỷ như vậy thân thiện Nhưng hiện tại tín quận vương phủ Cũng chỉ có triệu lăng một cái cô nương Ngọc Châu không muốn cùng triệu lăng Ở chung cho nên muốn tránh một ít Tín quận vương phi không lớn biết Này đó lời nói sắc bén Nàng đối Ngọc Châu ấn tượng Thực hào cảm thấy nàng tâm tính đơn thuần Nếu là thật cùng chính mình Nhi tử thành thân Về sau thân càng thêm thân Chính mình cũng không cần lo lắng nữ nhi Tín quận vương phi có ba cái nữ nhi Duy độc triệu quần một cái nhi tử, về sau con dâu nếu không cùng chính mình thân, còn đem nhi tử mang oai, kia nàng trăm năm sau, ba cái nữ nhi chẳng phải là vô nhà mẹ đẻ nhưng hồi, nhân nghe xong Ngọc Châu nói, nàng giữ lại, đã, nhiều ngày ngươi nhị biểu tỉ lấy chồng, thực nên muốn mấy cái tỉ muội tiếp khách, ngươi nương không có phương tiện, ngươi lại là có thể, hoa thị lại không cho nữ nhi cự tuyệt, ngươi nha đầu này, trở về làm cái gì, Ngươi nhị biểu tỷ năm rồi đối với ngươi như vậy hảo, hiện giờ càng nên đưa nàng lấy chồng mới là. Ngọc Châu lúc này mới không tình nguyện đáp ứng rồi, lúc này mới nghe lời, đúng rồi đại tỷ, quần nhi đâu? Hoa thị hỏi triệu quần, tín quận vương phi sua sua tay. Hắn hiện giờ có lý phiên viện làm phiên dịch, tùy khang vương thế tử cùng nhau làm việc, ngày mai cũng liền tố cáo nửa ngày giả. Quần nhi như vậy vội còn đi chúng ta lão tam nơi đó tặng đồ, ai? Tỷ quần nhi như thế nào cùng chúng ta lão tam quậy với nhau, cũng đừng làm cho hắn có hại, ngươi biết lão tam hai vợ chồng đó là bản tính đánh nhất tinh, đừng làm cho Quấn nhi bị lừa. Hoa thị một bức lời nói thầm thiế bộ ráng, tín quận vương phi lại thoải mái cười nói, đừng nói, lần này còn may mà bọn họ, quần nhi mới có thể thuận lợi trở về. Hảo, ta hiện tại muốn đi phía trước xem một chút bố trí, ngươi mang ngọc Châu đi xuống đi. Nàng căn bản không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì Hơn nữa cũng tìm tới triệu quần ga sai vặt hỏi qua Trương ra hai vị tiểu thư chưa từng có Cố ý gặp được quá triệu quần Đã tính thực thủ lễ Chính mình cái này mỗi mỗi mỗi ngày ở nhà nghẹn Trong lòng tưởng cũng quá nhiều Hoa thị vừa đi Triệu lăng cười từ bên Ngoài đi vào tới Nương, Ngọc Châu hôm nay muốn ở nhà của chúng ta chủ á Tín quận vương phi gật đầu Đúng vậy Ngọc Châu kia hải tử cũng là thành thật khẩn, ngươi nên cùng nhân gia học học. Lời này liền nói triệu lăng không thích nghe, nàng không cao hứng nói, ta mới không nghĩ cùng nàng học đâu, nàng cái gì thành thật nha, kỳ thật chính là xuẩn. Nàng đều như vậy lớn, còn suốt ngày tránh ở tiểu gì váy mặt sau, ngài còn làm ta cùng nàng học. Tín quận vương phi ngoài, miệng của trách nữ nhi vài câu, trong lòng lại cũng là tán đồng, nàng nhớ tới trượng phu tín quận vương nói, Trượng phu là tuyệt đối không đồng ý tìm Ngọc Châu, nguyên nhân chính là nàng tang phụ, mẫu thân kiến thức không đủ. Như vậy cô nương không thích hợp trưởng ra, nàng là cái hảo cô nương, chính là có vẻ có chút gầy yếu. Nàng bên này trong lòng dối rắm không nghĩ tới nữ nhi triệu lăng đã chạy đi ra ngoài, nàng cười lắc đầu. Nương, ngươi mới vừa nói Yến tỷ tỷ đã sinh. Sả, ta cùng ngài cùng đi nhìn xem nàng đi, đường bá phụ cùng đường bá mẫu lại không ở kinh thành. Nói vậy nàng một người khẳng định cô độc thực, đường Yến gả lại đây cũng mới một năm, bụng thực tranh đua, tuy nói hiện tại sinh một vị cô nương, nhưng trước nở hoa sau kết quả, tỷ tỷ mang theo đề đề ra tới, liền Khúc Thị đều vì đường Yến cao hứng, lại bởi vì hai gia ở Ích Châu thời điểm hảo giao tình, Khúc Thị đã chuẩn bị rất nhiều, tắm ba ngày chi lễ, Ngọc Đồng thấy thế tự, nhiên cũng muốn đi theo đi. Nguyên bản trở về kinh thành sau liền tính toán đi xem đường yến Lại các nàng ra giữ đạo hiếu không hảo ra cửa Mà đường yến cũng bất quá chỉ là cái tiểu tức phụ Tùy tiện tới cửa chỉ sợ không tốt Lần này vừa lúc có lý do có thể đi nhìn xem đường yến Khúc thì đem nữ nhi trên đầu ngọc rũ phiến bộ riêu phủ chính Vô vô tay nàng Hảo, ngươi cùng ta cùng đi Chỉ một chút, không được hồ nháo Nữ nhi tuyệt đối sẽ không hồ nháo Ngọc đồng ở khúc Thị trước mặt là nhưng này kính nhi làm nũng bởi vì nàng biết mẫu thân niên thiếu khi quá thực khốn khổ loại này khốn khổ cũng không phải chỉ vật chất mà là chỉ tâm lý thượng khốn khổ thực khuyết thiếu người nhà quan tâm cho nên khúc thị thực dung túng chính mình tính tình nguyện ý cương chiều chính mình cũng là vì cái này phương diện Xem nữ nhi xem nàng đi khúc Thị ý cười che đều che không đượcỞ nhịônn gặp được đồng dạng cũng muốn ra cửa tưởng thị cùng Ngọc Thi thấy các nàng vội vàng mà đi, Ngọc Đồng tò mò hỏi một câu, các nàng đây là đi chỗ nào a Khúc Thị ngồi trên xe ngựa mới cùng nữ nhi nói, người ngũ thẩm hiện giờ càng thêm mê tín Phật giáo, hôm nay có đại sư khai đàn, ước chừng là đi nơi đó. Nàng cũng sợ nữ nhi trầm mê tại đây, liền nói, vô luận Phật đạo đều không thể quá mức mê tín, dựng thân cầm chính mới là căn bản. Đã biết, nương, Ngọc Đồng vốn dĩ chính là thuyết vô thần tín ngưỡng giả, sẽ không đi tin này đó, từ... Đèn lồng phố ra tới, lại đi trước môn đường cái, Quá cửa Nam, mới đến Thái Bộc tự thừa má ra, Má ra là tiêu chuẩn quan lại gia đình, Má phu nhân sinh nhỏ nhỏ gầy gầy, Thấy khúc thị đảo còn tính hòa khí, Các ngươi thả đi vào trước, Nàng cũng vừa mới tỉnh, Này một chút nàng mẹ ruột cũng không ở bên người, Làm phiền ngài nhiều bội nàng trò chuyện, Khúc thị quán sẽ nói trường hợp lời nói, Nàng cũng may mắn có ngài cái này nương ở chỗ này, Chính là mẹ ruột cũng cứ như vậy, Ta... À... Xem ngài cũng nhìn nàng một đêm Đi trước nghỉ ngơi đi Chúng ta phía trước đều thục Thực không cần khách khí Ma phu nhân gật gật đầu Từ nha đầu đỡ đi ra ngoài Vào nội thất Cứ việc đã đốt hương Còn là mơ hồ có thể ngửi được một tia mùi máu tươi Đường yến nửa ỉ ở trên giường Bên cạnh phóng một cái dùng màu đỏ bao bị bao ở em bé Nàng thoạt nhìn tuy rằng thực suy yếu Trên mặt lại là vẻ mặt thỏa mãn Thấy ngọc đồng cùng khúc thị tiến vào Nàng hốt mắt đỏ lên Trương, bá mẫu, Ngọc Đồng, các ngươi tới. Khúc thị vội vàng tiến lên, dùng khăn thế nàng sát nước mắt. Ngươi đứa nhỏ ngốc này khóc cái gì, ở cư kiêng kỵ nhất cái này, mau đừng khóc, làm ta nhìn xem này tiểu ni ép, đừng kinh động nàng. Ở Khúc thị đem lực chú ý tập trung ở trẻ con trên người thời điểm, Ngọc Đồng chạy nhanh ngồi ở đường yến phía trước, nàng cười nói, ta còn không có chúc mứng yến tỷ tỉ, tỉ đâu, thế nào thân thể còn hảo đi. Tỷ phu đối với ngươi thế nào? Lúc này đường yến sẽ quý trọng hòa hảo tỷ muội gặp mặt thời gian. Đảo cũng không rảnh lo, thẹn thùng. Ngươi tỷ phu đối ta nhưng thật ra cực hảo. Chỉ là chúng ta tình huống ngươi cũng biết. Kẹp ở bên trong nửa vời. Lần này ta tuy rằng sinh cái nữ nhi. Hắn cũng chạy lên chạy xuống. Không có một tia ghét bỏ. Chính là ta bà bà nói chút không tốt lời nói. Liền hướng nàng như vậy. Ta cũng có thể nhìn. Nói xong còn cố ý dặn dò Ngọc đồng Mội mội tuổi cũng một năm đại tựa một năm Này gả có được Không đều là xem người được không Ngọc Đồng biết Nếu không phải hai người quan hệ hảo đến cái kia trình độ Đường Yến tuyệt đối sẽ không theo chính mình Cái này chưa lấy chồng cô nương nói này đó Đây là đường Yến cấp chính mình lời vàng Ngọc Nàng nói Ta biết tỷ tỷ thân mình còn thoải mái hay không Ta bà ngoại trong nhà nhận được một cái lão thái y Nhất am hiểu phụ khoa Nếu là tỷ tỷ yêu cầu ta đi mời đi theo chính là Đường Yến biết Ngọc Đồng người này Quan hệ Giống nhau nàng căn bản sẽ không vận dụng Chính mình nhân mạch Hoặc là nói nàng tuy không phải chân thực nhiệt tình người Lại là cái thực trọng tình nghĩa người Chỉ cần người khác đối nàng hảo Nàng cũng sẽ gấp bội đối người khác hảo Ngọc Đồng càng là như vậy Đường Yến càng không thể phiền toái nàng Nàng nói Nhà của chúng ta cũng thỉnh cái quen biết đại phu Ta này chỉ là hậu sản suy yếu một ít thôi Không có việc gì. Ngọc Đồng đem Đường Yến đỡ nằm xuống, Yến tỉ tỉ, trước nghỉ ngơi đi, ta nương mang theo Chỉ Sơn thăm lại đây, ngươi nhớ rõ làm nha đầu ngao điểm canh bổ bổ. Khúc thị cũng làm nhũ máu ôm hài tử đi xuống, nàng lại mang theo Ngọc Đồng cùng Đường Yến tẩu tử Mã Đại Nãi nãi cáo từ. Mã Đại Nãi nãi lược giữ lại một vài mới làm Khúc thị mẹ con đi. Nhìn đến Khúc thị mẹ con đi rồi, Mã đại nãi nãi ngạc nhiên nói, lão nhị ra khi nào nhận được an bình hậu phủ người, kia chính là có đang thư thiết khoán nhân ra, thẳng đến đại niên 28. Ngọc Châu mới trở về, Ngọc Đồng xem nàng mang theo rất nhiều đồ vật trở về, đặc biệt là điểm tâm mang theo rất nhiều, nàng đảo cũng hào phóng, thỉnh tỉ muội đi nàng nơi đó ăn cái gì uống trà, Ngọc Đồng cũng bao hai bao lá trà đi, nàng đối Ngọc Châu nói, ta cũng không chật ngươi điểm tâm. Này Trúc Diệp Thanh nhất hảo uống lên, nặc, ngươi có thể thử xem. Về đến nhà Ngọc Châu mới như là sống lại một phen, nàng ngây thơ hồn nhiên, tính tình đơn thuần, xem Ngọc Đồng cầm lá trà. Lại đây, liền nhất thời hứng thú muốn làm cái gì tái tiệc trà. Ngọc hàm cười tủng tìm không tham dự, một bức tùy tiện các nàng như thế nào đều hảo. Ngọc Bình cùng Ngọc Kỳ nóng lòng muốn thử, Ngọc Đồng lại nói, ta hôm nay nói, đều là nhà mình tỉ muội. Tuy nhưng không chuẩn khóc mặt đỏ. Ngọc Thi xua xua tay, ta còn là không tham gia, chúng ta ở phía bắc, uống trà địa phương đều thiếu, cho ta uống chẳng phải là ngưu nhai mẫu đơn. Mặc kệ người khác như thế nào, Ngọc Đồng là thực am hiểu trà đạo, nàng chính là ở Hàng Châu như vậy địa phương đãi quá. Khúc thị chuyên môn thỉnh người hậu trà dạy dỗ quá nàng, chúc ma cũng đã dạy nhiều lần, giống như vậy thi đấu, bất quá là chút lòng thành thôi. Ngọc Châu tuy rằng là khởi sướng người, nhưng nàng chỉ biết xem ai thua ai thắng, trong đầu lại một chút ý tưởng đều không có như thế nào đi tổ chức. Trước lấy cái đĩa tới biện trà, lại phân trà, pha trà, cũng không trước nói là của ai, chỉ ở cái đĩa cùng. Ly phía dưới dán lên tên của mình có thể, Ngọc Đồng kiến nghị, Ngọc Kỳ cùng Ngọc Bình lại sôi nổi bổ sung, các nàng vô cùng náo nhiệt phân trà thời điểm, Ngọc Châu rồi lại không có hứng thú. Ngọc hàm xem nàng giàu dĩ không vui, đem nàng kéo đến một bên nói, ngươi làm sao vậy, thường lui tới ngươi không phải yêu nhất đi ngươi gì ra, như thế nào hôm nay nhìn như vậy không cao hứng. Ai, lời này ta cũng liền cùng tứ tỉ nói, ta gì đối ta nhưng thật ra trước sau như một, chính là triệu lăng đối ta quá không khách khí, nàng ở trong nhà cũng là thực được sủng ái, lại khi nào chịu quá người khác xem thường nàng thề về sau tuyệt đối sẽ không lại đi tín quận Vương Phủ. Việc này Ngọc Hàm cũng không biết khuyên như thế nào, nếu là bình thường thân thích quan hệ kia còn chưa tính, nhân nàng cùng Ngọc Châu trưởng kỳ lui tới, cũng đoán được một chút, hoa thị khả năng nghĩ chính là muốn đem nữ nhi gả cho tín quận Vương Phủ, Ngọc Châu loại này sợ khó cảm xúc. Mười phần là cái tiểu hài tử, nhưng ngươi nói nàng tiểu đi, kỳ thật cũng không nhỏ, ngấm lại tam phòng Ngọc Đồng chính là cùng nàng cùng tuổi. Nhìn xem nhân ra cùng khúc oánh chỗ như vậy muốn hảo, liền biết Ngọc Đồng sẽ làm người. Chị dâu em chồng chi gian, cần phải xử lý tốt quan hệ mới được, giống chính mình nương như vậy đem tẩu tử đắc tội hết. Còn nganh ngang, nàng cũng không biết bà ngoại nếu là không còn nữa, nương sẽ thế nào. Nàng vỗ vỗ Ngọc Châu bả vai lấy kỳ an ủi. Ngọc Đồng đám người lại tiến hành đến hừng hợp khí thế, đặc biệt là Ngọc Đồng châm trà tư thế liền mạch lưu loát thoạt nhìn làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, làm bình phán người Ngọc Thi cùng Ngọc Giai bên nào cũng cho là mình phải. Ngọc Thi cho rằng Ngọc Kỳ có kiên nhẫn, hơn nữa phao trà mùi hương càng sâu, Ngọc Giai tắc không đồng ý, nàng cảm thấy nhà mình tỷ tỷ phao tốt nhất, cuối cùng hai người tìm Ngọc Hàm phân xử. Nàng hai bên đều khen, nói là bất phân thắng bại, Ngọc Giai nhìn không được vì tỷ tỷ phân biệt, tỷ tỷ của ta phao trà chính là tam phí sau mới phao. Ngọc Kỳ tỷ tỷ tuy rằng cũng không tồi, nhưng hỏa hậu liền kém một chút, tứ tỷ tỷ ngươi phải công chính mới được." Ngọc Đồng liền nói, "Tứ tỷ tỷ lớn nhất, chúng ta chờ ngươi bình phán đâu." Ngọc Hàm lúc này mới nhìn thoáng qua tam phòng 2 tỷ muội, Ngọc Đồng quả thật là có chút hùng hổ doa người, người sáng suốt đều biết nàng tự cấp Ngọc Kỳ mặt mũi, rốt cuộc Ngọc Kỳ chính là đại bá. Mẫu đích nữ, các nàng tam phòng người nhưng thật ra dám tranh. Không trái lương tâm nói Ngọc Đồng sát thật rất có một tay Ngọc Hàm liền phán Ngọc Đồng lấy một chút chênh lệch thắng Ngọc Giai vì tỷ tỷ hoan hô Ngọc Kỳ Đảo cũng không sinh khí Còn cùng Ngọc Đồng thỉnh giáo lên Bởi vì Ngọc Kỳ đã từng ở Hàng Châu thời điểm chính là như thế Vừa mới bắt đầu Ngọc Đồng tỷ muội còn sẽ chờ nàng đuổi kịp tiến độ Chờ nàng dần dần đuổi kịp sau Đặc biệt là Ngọc Đồng liền sẽ không lại Làm nàng Thậm chí còn thường xuyên sẽ vượt qua nàng Ngẫu nhiên Ngọc Đồng thua, ngày hôm sau như cũ nỗ lực, cho nên Ngọc Kỳ căn bản không cần sinh khí, bởi vì Ngọc Đồng chính là người như vậy, thi đấu phải hảo hảo so, nếu ngươi không am hiểu, nàng cũng sẽ không khinh ngươi, ngược lại sẽ giáo ngươi. Cái này làm cho Ngọc Bình xem trợn mắt há hốt mồm, thiên nột, cái kia mỗi ngày ở nhà cùng nàng tranh dài ngắn muội muội như thế nào trở nên như vậy ấm áp, đây là thay đổi cá nhân. Sao? Nhưng thật ra Ngọc Thi có chút sinh khí. Rõ ràng chính mình ở giúp Ngọc Kỳ, nàng ngược lại không tà nặng, còn cùng Ngọc Đồng đào mắt diễn cái gì tỉ hai hảo. Đương nhiên, những người này tâm tư Ngọc Đồng trong lòng hiểu rõ, nàng nguyên bản chính là người như vậy, sự tình gì chính mình thoải mái mới quan trọng nhất. Trở về phòng trên đường, Ngọc Đồng ván chủ mội mội ngọc dai cánh tay, hôm nay đa tà ngưới, về sau nhưng đừng như vậy cấp, các nàng cái gì tâm tư chúng ta. Đều biết, chúng ta làm tốt chính mình là được. Ngọc Giai vẫn là lần đầu theo lý cố gắng, trong lòng đang ở dư vị vừa rồi chính mình biểu hiện, lại nghe được tỷ tỷ tà nặng, nàng lập tức mặt đỏ, ta chính là cảm thấy các nàng trợn tròn mắt nói nói dối, tỷ tỷ mới là nhất bổng Đối Ngọc Giai cái này tiểu mê muội Ngọc Đồng là cảm thấy thực ấm lòng. Nhà ta Ngọc Giai cũng là nhất bổng đi, chúng ta đi làm tiểu y phục, yến tỷ tỷ nữ nhi trăng tròn vừa lúc có thể đưa qua đi. Ngọc. Đồng còn muốn mang Ngọc Giai xuất giá đi dạo, rốt cuộc trở lại hậu phủ, muốn ra cửa qua khó khăn, còn phải đụng tới đi thân thăm bạn thời điểm mới được. Ngọc Giai cười đôi mắt mị lên, hảo, ta cùng tỷ tỷ cùng đi tuyển nguyên liệu. Thiên tựa bong bóng cá trở nên trắng, tuyết thế nhưng ngừng... Tục ngư nói hóa tuyết so hạ tuyết còn lánh, tuy một lát sau có thái dương ra tới, nhưng phơi ở mọi người trên người, như cũ không có một tia ấm áp. Ngẫu nhiên có bướng bình tiểu tử trải, qua, một không cẩn thận liền quăng ngã cái ngã sấp, bọn nha đầu đi qua đều nhắc tới làn váy, sợ hạ thường dính tuyết. Cảnh tượng như vậy ở bên ngoài thường thường nhìn thấy, ở hậu phủ lại không giống nhau, đặc biệt là lão thái thái chủ địa phương, phảng phất mùa xuân giống nhau, làm người chút nào phát hiện không đến. Tam phòng hạ nhân cũng đủ cần mẫn, đã sớm đem tuyết sạn hết, ngọc đồng cũng có thể ra tới đá quả cầu. Hà kết ở một bên đếm. 1, 2, thẳng đến đá mau. 200 cái, Ngọc Đồng mới dừng lại tới, lấy khăn lau mồ hôi, trong nhà nhiệt long thiêu vượng, nhưng vừa tiến đến, như vậy lánh nhiệt Luân phiên, ngược lại nổi ra gà đều đi lên, Ngọc Đồng vội vàng làm xuân anh ninh nhiệt khăn lau mình, hạ kết một bên thế Ngọc Đồng trải đầu, một bên cùng Ngọc Đồng nói chuyện, cô nương, ngũ phòng Ngọc Thi Tiểu Thư nghe nói sắp đính hôn, ta có thân thích ở ngũ phòng ở sai xử nha đầu, các nàng nói ngũ thái thái mang Ngọc Thi Tiểu Thư cầm thiếp, canh đi khang đại học sĩ phủ đâu. Này như thế nào tốt như vậy tìm hiểu a Giống như vậy sự tình nếu phát sinh ở tam phòng, có khả năng liền xuân anh cùng hạ kết cũng không biết, ngũ phòng này không phải thành cái sàng sao. Hạ kết cười nói, nói không chừng là người ta cố ý lộ ra tới. Khúc thị nghe xong cũng chấn động, nói một môn cái gì khó lường việc hôn nhân, còn cố ý lộ ra tới. Ngụy mụ mụ lắc đầu, trong kinh một vị hàn lâm, nay khang đại học sĩ môn hạ đệ tử không đến 20 tuổi cũng đã là hàn lâm rất có chút tài danh kia cũng không tồi khang đại học sĩ giới thiệu người khẳng định không sai tuy nói khúc thị không lớn thích tưởng thị nhưng ngũ ra trương võ lại là cái thích giúp đỡ mọi người làm người tiến tới người hơn nữa cùng trương chiêu quan hệ cũng không tệ lắm trương võ đem khang đại học sĩ thu phục về sau khẳng định tiền đồ vô yêu bởi vậy cập bỉ khúc thị cũng có chút hoảng muốn hay không cùng nữ nhi cũng tìm. Kiếm một hai người trước tương xem, lại cùng Trương Chiêu vừa nói, Trương Chiêu lại không đồng ý, Đồng Nhi tuổi cũng không lớn, hơn nữa hộ bộ bên kia nếu là cô ý thăng ta, chẳng phải là có hại, chờ một chút đi. Xem Trương Chiêu như vậy trấn định, Khúc thị mới bình tĩnh trở lại. Đêm giao thừa hậu phu nhân Lý thị mang theo con dâu tiểu Chu thị, chính vội vàng ăn bữa cơm đoàn viên sự tình, bởi vì lần này ăn bữa cơm đoàn viên sau Còn muốn an bài hiến tế, khúc thị đám người đã xuất hiện phổ biến, không vội không khẩn ở giúp Lý Thị vội. Các nam nhân một bàn lớn, các nữ nhân một bàn lớn, trung gian vô dụng bình phong ngăn cách. Chỉ có ở cái này trường hợp, Ngọc Đồng mới có thể nhìn đến trong nhà mọi người. Hậu gia trương ý dáng người cao dài, Ngọc Đồng nghe nói hắn võ nghệ hơn người, hiện tại xem cũng xác thật là như thế. Đại tỷ trương Ngọc Yểu có thể lên làm Hoàng Tử Phi cùng vị này đại bá công lao phân không khai, đầu năm nay tuyển thân, cá nhân. Tổ chất tạm thời không nói, môn đăng hộ đối thật sự là quá trọng yếu. Nhìn tiểu chú thị vẫn là lão thái thái nhà mẹ đẻ thân cháu gái, chỉ là chu gia địa vị hiện nay không bằng Trương gia, cho nên tiểu chú thị ở lý thị trước mặt khom lưng cúi đầu, không dám nói hai lời. Lại nói bình tây bá phủ xuất thân vương thị, bởi vì này là con vợ cả, phụ thân huynh trưởng toàn được đến trọng dụng. Cho nên muốn làm cái gì, liền làm cái đó, ở trong phủ không người dám lược này mũi nhọn, chỉ. Thấy hắn bưng chén rượu cùng các vị huynh đệ, cháu trai nói chuyện, toàn lấy cố gắng là chủ. Trương Chiêu cũng đứng lên cùng các huynh đệ cùng nhau uống rượu, hắn hướng bên cạnh cái bàn nhìn thoáng qua, cùng Trương Ý nói, như thế nào không thấy được nhị ca nhi tử. Hôm nay chính là đoàn viên đêm A, gia tộc tự lấy hòa thuận là chủ. Đặc biệt là trương chiêu như vậy vâng theo đạo khổng mạnh người tới nói, nhân nghĩa lễ trí tin thiếu một thứ cũng không được. Trương ý mấy năm nay, cũng thói quen hai cái cháu trai bất quá tới, hiện tại xem trương chiêu vẻ mặt không tán đồng, tưởng giải thích, rồi lại đột nhiên tưởng tượng, đúng vậy, hoa thị bất quá là cái nữ tác nhân ra, nàng chỉ biết vì chính mình trước mắt ích lợi mà tính toán chi ly, chẳng lẽ làm như vậy một cái phụ nhân chặt đức nhị để hương khói không thành. Trương Tạ cùng Trương Võ cũng chưa nói chuyện, Trương Tạ thuần túy là bởi vì nhà nàng cùng nhị phòng Hoa thị quan hệ không tồi, nhà mình thê. Từ tính cách chân chất, ngày thường nhị tẩu còn sẽ giúp đỡ một vài, lại nói nhị ca sủng thiếp diệt thê, nháo ra hậu trạch không yên, đây cũng là tất nhiên muốn thừa nhận hậu quả, mà Trương Võ tác cảm thấy chính mình muốn nhận rõ buồn phận, con vợ lẽ liền không cần nhiều lời, cùng khi còn nhỏ giống nhau tốt nhất. Trước đem hai người bọn họ kêu lên tới Ở chỗ này cùng trưởng bối hành lễ, năm nay hiến tế liền đem bọn họ thêm vào đi thôi. Trương ý không chỉ có là hậu gia, vẫn là tộc trưởng. Năm nay hiến tế nếu có nhị phòng hai cái hài tử, cũng coi như là cấp lão nhị để lại hương khói. Hiển nhiên nữ nhân bên này đang ở nói chuyện, cũng không có quá nghe rõ. Ngọc Châu cùng Ngọc Hàm không biết đang nói cái gì. Ngọc Phượng như cũ là kia phúc nửa ngủ không tỉnh bộ ráng, thậm chí là lão thái thái đang ở ăn canh. Thẳng đến có hai gã thiếu niên đi đến, bọn họ trên người xuyên liền hậu phủ quản sự đều không bằng, Ngọc Đồng đầy mặt mơ mịt, khúc thị cúi đầu. Lão Thái Thái lại ngẩn đầu lên, An Bình hậu Trương ý mang theo bọn họ tiến lên thỉnh An, hai người khẩu hô, cấp tổ mẫu thỉnh An. Lão Thái Thái chỉ vào đại cái kia, có chút hoảng hốt, rượu ca nhi. Ngọc Đồng trong lòng vừa động, Trương rượu là nàng nhị bá phụ, hoa thị vong phu. Hai vị này rất có khả năng chính là nhị phòng hai cái nhi tử, nàng nhìn về phía khúc thị, khúc thị rụ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì, vẫn là trương ta giới thiệu nói, lão thái thái, đây, là nhị ca trưởng tử cùng con thứ, tùng minh cùng tùng nhuận, các ngươi đều như vậy lớn, lão thái thái cơ hồ có chút không thể tin tưởng, trương ý cười nói, đúng vậy, năm nay hiến tế làm cho bọn họ ở nhị để bài vị đằng trước thượng một nén nhang cũng miễn cho nhị đề ở phía dưới chịu khổ chịu tội. Hảo hảo hảo, lão đại, ngươi an bài thực hảo. Muốn nói lão thái thái lúc trước cũng tán đồng hoa thị đối hai cái con vợ lẽ xử trí, bởi vì này hai người là tần di nương sinh, ai? Nguyện ý nhìn đến chính mình nhi tử thích một cái nha đầu xuất thân di nương, cũng cam chịu hoa thị mưu hại tần di nương. Thời gian dài, nàng con cháu cũng nhiều, cũng không lớn quản sự, thực mau liền quên hết này hai cái thứ tôn. Hiện tại nhìn đến giống như nàng nhi tử người, không cấm lá trá rơi lệ, khúc thị liên thanh khuyên nhủ, lão thái thái, đây là hỷ sự, hiện giờ tùng minh cùng tùng nhuận cũng tới, ngài nên cao hứng mới là, hậu phu nhân Lý Thị cũng nói, nếu như thế, bọn họ nam nhân muốn đi hiến tế, chúng ta nữ nhân quá một chút lại đi, ngài cũng xuyên kiện áo khoác thường đi ra ngoài mới là, Tiểu Chu Thị đầu một cái hưởng ứng bà bà nói, làm hạ nhân đánh nước ấm, ninh nhiệt khăn cấp lão thái thái lau mặt. Nàng cũng cảm thấy việc nào ra việc đó, Hoa Thị cùng Tần Di Nương ấn oán, theo Tần Di Nương chết nên dừng lại, con trẻ tội gì. Lúc trước Hoa Thị cấp ngọc tình của hồi môn có bao nhiêu là nhị thúc chương rượu tài sản riêng, mọi người đều. Trong lòng hiểu rõ, mặc dù Tùng Minh cùng Tùng nhuận kế thừa nhị phòng, tới tay đồ vật vẫn cứ không nhiều lắm. Bởi vì hoa thị tồn tại sẽ đem tiền đều cho nàng nữ nhi Đã từng ngọc tình còn tưởng kén rể Nếu không phải nhà mình công công ngăn đón Chỉ sợ trong nhà liền phải ra cái người ở rể Tuy nói lúc ấy là vì ngọc yểu thuận lợi trúng cử Không nghĩ truyền ra cái gì hư thanh danh Nhưng này cũng coi như là ở trình độ nhất định giữ gìn trương diệu hai cái con vợ le ích lợi Tùng Minh cùng Tùng nhuận nhìn nhau liếc mắt một cái Bọn họ dịu ngoan đi theo trương gia nam nhân vào từ đường Hoa thị cơ hồ chết lặng nằm liệt ghế trên. Khúc thị lại đây kéo nàng. Nhị tẩu, chúng ta nên đi từ đường. Đáng chết, cái loại cảm giác này lại tơi nữa. Hoa thị cảm giác hai cổ thẳng run. Khúc thị ở nàng bên tai sâu kín nói. Ta thành ca nhi hôm nay rốt cuộc có thể đem cho cốt bỏ vào tới. Đáng thương hắn hiện giờ nếu là trưởng thành. Lúc này sợ cũng có thể đến từ. Đường đi, nhị tẩu, ngươi nói có phải hay không? Hoa thị. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn quá Năm đó nếu không phải ngươi biết ta thấy được vương hàm đạm rèm pha Vì kỳ hảo tứ phòng Ta tuyệt đối sẽ không lâm vào như thế hoàn cảnh Ta thành ca nhi cũng sẽ không chết Hiện tại chỉ là làm ngươi tiểu đau một chút mà thôi Ngọc đồng quỳ gối từ đường bên ngoài cảm giác Chỉ có một chữ lánh Như vậy trường hợp ngọc dai cùng ngọc hóa Thậm chí ngọc hàm uống ngọc bình cũng Chưa tới Ngọc thi thẳng thắn lưng Ngọc kỳ cùng ngọc đồng xúc ở bên nhau cho nhau sưởi ấm, đại bá phụ Trương ý ở bên trong các loại tuyên đọc trong tộc nội dung quan trọng, tộc nhân muốn hòa thuận đoàn kết từ từ, ngọc đồng đôi mắt ngắm qua đi, nhìn đến ngọc châu cái mũi đều thổi đỏ cũng kiên trì, ngọc phượng cũng một sửa ngày xưa lười nháp bộ ráng, này kỳ thật là các nữ hài tử phản phất duy nhất có thể tham dự đại sự địa phương, mặt khác thời gian mọi người đều nhốt ở hậu, trạch. Đại môn không gia nhị môn không mại, chỉ cần nhiều lời một ít bên ngoài sự tình hoặc tham dự nam nhân sự, đều có khả năng sẽ bị nói thành gà mai bao sáng. Mặc dù là lão thái thái, đã là hậu phủ trung đề nhất nhân, cũng chỉ có thể chống quải trưởng nghe, cũng không thể đi vào. Vựng vựng chầm chầm nghe xong dài dòng một thiên, ngọc đồng theo khúc thị cùng Trương chiêu cùng nhau hồi trong viện. Trương chiêu đôi mắt thực sáng ngời, mặc dù năm du bất hoặc, vẫn cứ tuấn giật. Phi phàm Hắn nhìn nữ nhi nằm ở trên giường Sợ nàng mệt dò ra tay sờ sờ nữ nhi cái chán Phát hiện độ ấm không cao Mới yên lòng Ngọc Đồng cảm thấy rất là buồn ngủ Mơ mơ màng màng ngủ rồi Trương chiêu xem nữ nhi ngủ rồi Mới cùng khúc thị nói Trước cho nàng một cái cảnh cáo Đến nỗi vương thị Hừ Lương cửu thực mau liền phải tới kinh Nàng không có nhà mẹ đẻ Bất quá chết cậu một cái Vì cái gì vương thị sẽ ở an bình hậu phủ Làm theo ý mình Muốn làm cái gì liền làm Cái đó Nếu không phải nàng có cái hảo nhà mẹ đẻ Nàng có thể làm cái gì Rõ ràng hắn ở Vân Nam nhập mãn liền có thể điều Lại như cũ vẫn giữ lại làm còn bị điều đến dịch khu Hắn tìm một vị thân mật thượng quan hỏi Mới biết được là bình tây bá phủ xử lực Đây là muốn cho hắn chết tiết tấu A. Ta biết Ngươi vẫn là trước đem chính chúng ta sự đặt ở thủ vị Nếu bằng không Chúng ta lại tính cái gì Khúc thị không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, bởi vì nàng không chỉ có chỉ. Có thành ca nhi một cái hài tử, càng có chương côi cùng ngọc đồng này một đôi nhi nữ. Trương chiêu cầm tay nàng. Ta biết, đi theo ta, ngươi bị khổ. Khúc thị cười nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngược hắn. Ta không khổ, thật sự. Khổ kia mấy năm đã qua đi, nàng hiện tại có nhi có nữ. Duy nguyện nhìn đến nhi nữ thành gia lập nghiệp, nàng liền cái gì tiếc nuối cũng đã không có. Kỳ thật, nàng cũng cảm tà trương chiêu, hắn có thể đem di nương coi như bài trí, trước sau thân cật. Chính mình, tin tưởng chính mình, không phải bởi vì nàng thủ đoạn cao siêu, mà là hắn thật sự đem nàng đặt ở trong lòng.